một khúc thải điệp phi nhạc khúc phiêu ra, mọi người tựa hồ thấy được xuân hoa rực rỡ thời tiết, từng con mỹ lệ con bướm nhẹ nhàng bay múa, có một con con bướm ngừng ở một đóa mỹ lệ tiêu tốn mặt, nơi xa núi non trùng điệp, sơn thanh thủy tú, nước suối len keng, tiếng đàn ngân, nhạc hoa tựa hồ còn đắm chìm ở tiếng đàn, hốc mắt thế nhưng tràn đầy nước mắt, nhạc hoa, thử yên nhẹ nhàng gọi nàng, mỗi nghe một lần này đầu khúc cảm giác đều bất đồng, như thế nào sẽ có như vậy mỹ khúc, nếu ta không có nghe lầm nói. Tẩu tử đàn tấu này, đầu khúc thời điểm hẳn là ở tưởng niệm một người đi. Cảm ơn tẩu tử vì ta một người đàn tấu. Tiếng nhạc chi mỹ, nung đúc tính tỉnh, xâm nhuận tâm linh, tử Yên cũng thật cao hưng có nhạc hoa như vậy một cái tiếng nhạc chi âm. Nay đầu khúc là nhị ca mùa xuân đi xem chính mình thời điểm, nhìn đến đầy khắp núi đồi con bướm bay tán loạn, nhất thời linh cảm như suối phun, làm này đầu thải được phi, đáng tiếc hắn không bao giờ có thể nghe được chính mình đàn tấu. Nay đầu khúc là ta nhị ca diệp kinh hồng sở làm ta mỗi lần bắn lên này đầu khúc đều sẽ nghĩ đến hắn. Nguyên lai like là ngọc diện kinh hồng kinh hồng tướng quân, nhạc hoa vẫn luôn vô duyên nghe được hắn nhã tấu, không thể tưởng được hôm nay còn có thể nghe được hắn cầm khúc. nhạc hoa khẽ cười nói, trên mặt mang theo một tia tiết hận chi tình. tẩu tử, nhạc hoa nên trở về cùng, bằng không mẫu phi nên trở về tới, ta có thể thưởng tới xem ngươi sao. nhạc hoa là hoàng thượng sủng phi lâm quý phi nữ nhi, lâm quý phi đối cái này nữ nhi là như châu như bảo, yêu quý di chú, nhân nàng đôi mắt nhìn không thấy. Cũng không làm nàng ra cung, hôm nay thừa lầm quý phi đi hoàng gia chùa triển cầu phúc, lúc này mới mệnh cung nhân mang nàng tới thần vương phủ thấy thần vương phi, cho nên muốn đuổi ở mẫu phi hồi cung phía trước đi về trước. Đương nhiên có thể, Thử Yên thực hoan nên nhạc hoa đã đến. Thử Yên chân thành mà nói, nhạc hoa công chúa đôi mắt tuy manh, chính là phẩm tính cao khiết, không có nhất định tu vi người như thế nào sẽ nghe hiểu được chính mình tiếng đàn bên trong mang theo một loại nồng đậm tơ vương. Thân nhóm, ngày mai tình bảo bảo văn văn liền phải thượng giá. Cảm tại trong khoảng thời gian này tới nay thân nhóm đối bảo bảo duy trì nga. Từ Yên sẽ thay Nhạc Hoa công chúa trị liệu đôi mắt sao? Từ Yên cùng Yến Nam Thiên chi gian rốt cuộc có như thế nào quá khứ? Từ Yên cùng Hiên Viên Hạo Thần có tương lai sao? Từ Yên rốt cuộc có như thế nào tâm nguyện? Này hết thảy đều sẽ ở phía sau văn văn bên trong công bố đáp án, thân nhóm tiếp tục duy trì tình bảo bảo nga. 168344, 168344, 191029. 22 chương Yến Nam Thiên xuất hiện, canh một Cầu đầu đính. Đêm đó, hiên viên hạo thần đã khuya mới trở về, tử hiên biết hắn chính vụ bận rộn, cũng không lắm để ý tới. Hiên viên hạo thần không có đi chính mình thiên điện, mà là đi tới tử hiên phòng, tử hiên vẫn là lẳng lặng mà ngồi, xem một quyển y địa thư. Hôm nay nhạc hoa tới. Hiên viên hạo thần uống một ngụm trà, hỏi. ân Tử hiên biết hắn muốn hỏi cái gì, lại không nghĩ trả lời hắn. Trong mặt nửa ngày, hiên viên hạo thần vẫn là mở miệng, nhạc hoa đôi mắt. Hắn không có nói thêm gì nữa. Hắn biết Tử yên sẽ minh bạch hắn ý tứ, ta bất lực. Tử Yen nói trực tiếp chặt đứt hắn hy vọng. Hắn là nhạc hoa ca ca, cũng thực thích cái này muội muội. Từ hắn trong lòng hắn cũng là hy vọng nhạc hoa đôi mắt có thể hảo lên. Bẩm sinh đôi mắt mù người, nếu muốn hồi phục thị lực chỉ có một biện pháp, đó chính là nhổ trồng người khác đôi mắt, còn cần thiết là tồn tại người đôi mắt. Chính mình tuy nói sớm đã giết chóc đông đảo, chính là muốn xẻo lấy người khác đôi mắt như vậy tàn nhẫn sự tình thật đúng là làm không được. Nói nữa. Nhạc hoa công chúa hồi phục thị lực, liền ý nghĩa có một người muốn lâm vào hát cám, tuy nói nhạc hoa công chúa thân phận cao quý, hoàng thượng ra lệnh một tiếng, có rất nhiều nhân vi nàng phụng hiến hai mắt, chính là chính mình có thể nào đi lấy vô tội người hai mắt. Nếu là chính mình này phương pháp nói ra, không biết có bao nhiêu người muốn xui xẻo. Thời trẻ cùng mộ dung bá bá học y dì thời điểm, mộ dung bá bá liền đã nói với chính mình thần y dì môn môn quy, tưởng cứu người chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, không nghĩ cứu người cũng chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn. Này ý nghĩa chính mình không thể bởi vì nhạc hoa công chúa cao quý thân phận liền đi xẻo lấy một cái ti tiện cung nữ đôi mắt. Còn nữa, trời cao đã đái nhạc hoa không tệ, hoàng thái hậu, hoàng thượng đều sủng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, vài vị hoàng huynh chi gian tuy rằng mâu thuẫn không ít, chính là đối cái này muội muội lại đều là yêu thương có thêm. Nàng như vậy không hảo sao. Nhìn không thấy thế gian tục vật, đám chìm ở chính mình thuần tịnh âm nhạc trong thế giới, không phải mỗi người đều có thể làm đến. Tự yên, ta là nàng ca ca ta tự nhiên hy vọng nàng có thể thấy thế gian sở hữu những thứ tốt đẹp. Hắn vẫn là hy vọng Tử Yên có thể ngẫm lại biện pháp. Hắn tin tưởng, nếu là Tử Yên không có biện pháp, không ai sẽ có biện pháp, phụ hoàng nhiều năm như vậy tới trước sau không buông tay tìm kiếm làm nhạc hoa đôi mắt hồi phục thị lực phương pháp, lần trước chính mình chân chưa khỏi lúc sau, phụ hoàng còn nhiều hạ tìm hiểu vị kia thế ngoại cao nhân, đáng tiếp tin tức toàn vô. Hắn tự nhiên không thể cung gia Tử Yên, hơn nữa hắn biết thần y, y hiểu môn người tính cách, chỉ cần là chính mình không nghĩ trị người. Chính là phụ hoàng khả năng đều không có biện pháp miễn cưỡng nàng Nàng nếu có thể thấy những thứ tốt đẹp Tự nhiên cũng có thể nhìn đến đáng ghê tẩm đồ vật Trên thế giới này không có thập toàn thập mỹ đồ vật Chẳng lẽ ngươi hy vọng ngươi cái kia thuần tịnh muội muội nhìn đến này đó không nên nhìn đến đồ vật Hắn trầm mặc, hắn thừa nhận tử yên nói có đạo lý Hắn vẫn luôn chấp nhất với nhạc hoa có thể hồi phục thị lực Nàng chưa bao giờ biết quang minh là bộ rắn gì Nhớ tới hắn liền cảm thấy có chút đau lòng Mọi người đều làm vui hoa kiến tạo một cái ngăn cách với thế nhân tháp ngà voi, nhạc hoa tựa như một trắng tinh không tì vết mỹ ngọc, là trong hoàng thất độc nhất vô nhị hồn nhiên nữ tử, ở nàng trong thế giới, chỉ có âm nhạc, chỉ có tốt đẹp, không ai bỏ được đi thương tổn như vậy một nữ tử, có lẽ đây là tất cả mọi người thích nàng nguyên nhân đi. Nếu có một ngày nhạc hoa hồi phục thị lực, nàng thấy được trong cung những cái đó tính kế, âm yêu, chèn ép, giết chóc, nàng thuần tịnh tâm linh hay không thật sự có thể tiếp thu. Nàng còn có thể trước sau như một mà lưu tại chính mình âm nhạc thế giới sao. Thực xin lỗi, Thử yên là ta quá nóng nội. Vương gia yêu quý công chúa chi tâm, mỗi người đều biết, từ yên chỉ biết cảm động, lại như thế nào trách ngươi. Hiên viên hạo thần đối nhạc hoa sùng ái làm chính mình nhớ tới đã từng đại ca nhị ca đối chính mình yêu quý, hết thể đều rõ ràng trước mắt, đáng tiếp cảnh còn người mất. từ yên, ngươi thích đọc sách, về sau liền đi ta thư phòng đọc sách đi. Vương gia thư phòng không phải không được người ngoài tiến vào sao. Không nghĩ tới hắn sẽ chấp thuận chính mình tiến hắn thư phòng, nghe nói lần trước có cái hạ nhân là Đường, vào nhầm hắn thư phòng, kết quả bị trừng phạt nghiêm khắc, 3 tháng không xuống giường được, còn hảo nhặt về một cái mệnh. Ngươi không phải người ngoài, ngươi là của ta vương phi, thê tử của ta." Hắn có chút nóng cháy ánh mắt nhìn nàng. "Ngươi không sợ ta để lộ bí mật ta. Ta nhưng không nghĩ bị ngươi giết người diệt khẩu." Từ yên quay đầu, rời đi hắn tầm mắt, sắc thật muốn đi hắn thư phòng đọc sách, vương gia thư phòng tàng thư nhất định quần quần như hải. Chính mình mang đến này đó thư đã sớm xem xong rồi, chính là hắn thư phòng nhất định có rất nhiều bí mật, vạn nhất một không cẩn thận đánh vỡ cái gì bí mật, hắn sẽ không lại muốn giết chính mình đi. Nha đầu ngốc sợ ngươi để lộ bí mật liền sẽ không cho ngươi đi. Hắn nhịn không được nợ nụ cười, hắn cười rộ lên rất đẹp, không giống nhất quán lenh khốc, nói nữa, vương phi vô công như vậy cao cường, ta không bị ngươi diệt khẩu chính là tốt, ngươi còn sợ bị ta diệt khẩu. Sự tình lần trước không có tiết lộ ra nửa điểm tiếng gió, hắn vô cơ tin tưởng nàng Lấy nàng thông tuệ sẽ không để lộ bí mật Tử Yên một cười Ta đây liền đà tạ vương ra Xem đến huyên viên hạo thần trong lòng rung động Nàng còn có như vậy đáng yêu một mặt Kinh thành hôm nay tới nhất bang chơi siếc ảo thuật nghệ sĩ Phi thường náo nhiệt Thật nhiều ba tánh đều chạy tới quan khán Lăng nhạn nghe nói lúc sau cũng cực lực Mà suối dục Tử Yên cùng nhau đi ra ngoài lên phố du ngoạn. Trên đường cái Người đến người đi Nhất phái phồn hoa cảnh tượng Lăng nhạn dù sao cũng là cùng minh y dì bất đồng Minh y từ nhỏ cùng chính mình ở trong núi lớn lên, kiến thức tự nhiên không có lăng nhạn loại này từ nhỏ ở đại gia trưởng đại nha Hoàng Luyên Bác. Lăng nhạn thao thao bất tuyệt cho chính mình giới thiệu trong kinh thành mặt nơi nào vải vóc tốt nhất, nơi nào ăn vật tốt nhất ăn, nơi nào ngọc khí đẹp nhất. Một trận chiêng chống thanh truyền đến, bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi. Sự ảo thuật nghệ sĩ bắt đầu biểu diễn. Từ yên cùng lăng nhạn cũng bị đám người tệ qua đi, bọn họ biểu diễn phi thường xuất sắc, có đi cà kheo, có biểu diễn phun hỏa. Trong đám người trầm trồ khen ngợi thanh không ngừng, Tử Yên cũng vỗ tay trưởng, cảm giác đã lâu không có chơi như vậy vui vẻ. Xem xong rồi biểu diễn, Tử Yên cùng lăng nhạn đi tới một cái quầy hàng mặt trên, tiểu thư, ngươi xem cái này trần châu lắc tay thật xinh đẹp. Tử Yên gật đầu xưng là. Đột nhiên, một cái màu đen thân ảnh từ Tử Yên bên người đi ngang qua nhau, một loại quen thuộc cảm truyền đến, giống như ở nơi nào gặp qua, rốt cuộc là ai đâu. Tử Yên trong lúc suy tư, cái kia thân ảnh đã đã đi xa. không đúng. Khẳng định là gặp qua, chính mình cảm giác sẽ không sai, tử hiên lập tức đuổi theo, nhất định phải biết là ai, loại này kỳ quái cảm giác. Lăng nhạn trọn hào lắc tay, tiểu thư, ngươi xem cái này đưa cho nhớ hẳn được không? Không thấy có người đáp lời, quay người lại, tử hiên sớm đã không thấy bóng dáng. Lăng nhạn kinh hãi, vừa rồi còn tại bên người, chỉ chớp mắt đã không thấy tâm hơi, tiểu thư, tiểu thư. Vội vàng buông lắc tay, khắp nơi tìm kiếm. Tìm nửa ngày, vẫn là không thấy tiểu thư thân ảnh, càng thêm suốt ruột. Tiểu thư sẽ đi nơi nào đâu? Xem tiểu thư bộ dáng, đối kinh thành kỳ thật không quen thuộc, như thế nào sẽ đột nhiên lập tức không thấy đâu? Hỏi rất nhiều người, đều nói không có gặp qua tiểu thư, tiểu thư có thể hay không bị kẻ xấu bắt đi đâu? Không xong, tiểu thư như vậy xinh đẹp, nếu là kẻ xấu nảy lòng tham, vạn nhất đã xảy ra chuyện như thế nào hướng phu nhân công đạo a? Chính mình chỉ có một người, như vậy đi xuống là tìm không thấy tiểu thư, thời gian càng lâu, tiểu thư càng là nguy hiểm, cố không được như vậy nhiều, đúng rồi. Chỉ có thể đi tìm vương ra Từ yên một đường đi theo kia màu đen thân ảnh Thực mau liền đến ngoài thành Người nọ tựa hồ biết có người đi theo chính mình Bắt đầu thi triển khinh công Từ yên cũng không nóng nổi Khinh công người tốt rất nhiều Nhưng là có thể làm chính mình đuổi không kịp rốt cuộc không có mấy cái Cũng một đường không nhanh không chậm mà theo đôi hắn Người nói vương phi không thấy Là có ý tứ gì Hiên viên hạo thần cùng mặc nhiên Hàn thuận gió đang ở nghị sự Cái này nha hoàn náo tìm vương ra Bị thị vệ ngăn ở bên ngoài Nô tỳ có việc gấp tìm Vương gia, Vương phi không thấy. Hiên Viên Hạo Thần vừa nghe Tử Yên không thấy, phân phó thị vệ làm nàng tiến vào. Lăng Nhạn vừa thấy Hiên Viên Hạo Thần, vội vàng đem chuyện vừa rồi nói một lần. Sự tình chính là như vậy. Nô tỳ quay người lại, tiểu thư đã không thấy tâm hơi. Nô tỳ ở trên phố tìm hơn nửa canh giờ, cũng không có nhìn thấy tiểu thư bằng dáng. Thật là thời buổi rối loạn a. Tuy rằng là mùa hè, Hiên Viên Hạo Thần nhũ mày, này Diệp Tử Yên chạy đi nơi đâu? Mặc nhiên nhìn đến vương gia thần sắc, vương gia không cần quá lo, vương phi thông minh hơn người, võ nghệ cao cường, đột nhiên rời đi chỉ sợ là có việc gấp, Hắn làm sao không biết. Lấy tử yên võ công nói bị người bắt đi khả năng tính không lớn, nhưng là luôn luôn bình tĩnh nàng như thế nào sẽ có như vậy khác thường hành động. Ra, thuộc hạ nguyện dẫn người đi tìm về vương phi. Hàng thuận gió chủ động xin ra trận. Hiên viên hạo thần xua xua tay, trước từ từ đi, nói không chừng một hồi nàng chính mình đã trở lại. Lăng Nhạn vừa thấy Vương gia không có đi tìm Vương phi ý tứ, vội la lên: "Vương gia, tiểu thư không quen thuộc kinh thành, nàng như thế nào sẽ chủ động rời đi đâu?" Hiên Viên Hạo Thần nhìn thoáng qua Lăng Nhạn, nhìn dáng vẻ nàng còn không biết Tử Yên người mang võ công. Lui ra." Một tiếng hét to. Nhìn về phía đối mặt không vui chi sắc Vương gia, Lăng Nhạn không dám lô mãng, trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện tiểu thư sớm một chút trở về. Chỉ có thể hành lễ lui đi ra ngoài. Tử Yên một đường đi theo đuổi theo ra đi rất xa. Rốt cuộc tới rồi một ngọn núi thượng, mất đi màu đen thân ảnh tung tích, trong lòng biết hắn nhất định liền ở phụ cận, bắt đầu chậm rãi tìm kiếm. Diệp tiểu thư biệt lai vô dạng. Một cái đột ngột thanh âm ở sau người vang lên. Là hắn? Thanh âm này chính mình đời này đều quên không được. Hắn như thế nào tới rồi Đông Hàn? Trong lòng lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, Từ Yên tận lực làm chính mình có vẻ bình tĩnh, xoay người sang chỗ khác, Tiễn Nam Thiên đứng cách chính mình ba thước xa địa phương, cười khẽ mà nhìn chính mình. Sắc trời tiệm vãn chiều hôm đã hiện, yến nam thiên một thân hắc ý điề, mặt như quan ngọc, mắt như sao sáng, trường thân ngọc lở, long trường phượng từ, tia thân màu đen long văn áo gấm đem hắn khí phách vương giả phụ trợ vô cùng nhơn nhuyễn. ta nói là ai đâu, nguyên lai like là yến thái tử điện hạ. tử yên lạnh lùng nói, đối cái này hung ác nham hiểm mà đáng sợ nam nhân cũng không có gì hảo cảm, hơn nữa cũng không cần thiết cùng hắn quanh co. yến nam thiên nhìn từ trên xuống dưới tử yên, tử yên hôm nay xuyên chính là một bộ màu trắng váy lụa, không thi phấn trang. Như không cốc Cú Lan, lẳng lặng mở ra ở trong núi, mơ hồ một cổ nhàn nhạt tố hương theo gió núi truyền tới, Yến Nam Thiên hít một hơi, trong mắt toát ra không dễ phát hiện thưởng thức chi sắc. Bổn cung vẫn luôn suy nghĩ, Diệp tiểu thư vẫn là xuyên thành cái dạng này càng thêm thích hợp. Hắn chế nhạo nói: "Tiên thái tử thật là can đảm hơn người, lẻ loi một mình dám ở ta Đông Hàn kinh sư xuất hiện. Tử Yên thật sự là bội phục. Diệp tiểu thư khuê danh nguyên lai like kêu Tử Yên a, thật là tên hay." Hắn làm bộ không biết bộ dáng, được không đều cùng yến thái tử không quan hệ, yến thái tử dẫn ta đến nơi đây tới có việc gì sao? Thử hiến lại không muốn cùng hắn chu toàn, kỳ thật cũng không có gì chuyện quan trọng, chỉ là tưởng thỉnh giáo diệp tiểu thư đối bổn cung lễ vật hay không còn vừa lòng. hắn nghe đặc phái viên nói ngày ấy thần vương phủ tặng lễ sự tình, đạm đạm cười, lúc này mới giống nàng. thực hảo, đa tạ yến thái tử điện hạ. tử hiến biết hắn dụng ý, tưởng chọc giận chính mình, chỉ là chính mình kia sẽ như vậy dễ dàng mắc liu. diệp tiểu thư không cần khách khí. Buồn cung nghe nói ngày ấy Diệp tiểu thư dùng tiếng đàn đưa tới dạ quang điệp vì quý quốc hoàng thái hậu chúc thọ, muốn gặp hạ trong truyền thuyết Diệp tiểu thư là bộ dáng gì mà thôi. Kia hiện tại ngươi gặp được, ta phải đi. Từ Yên xoay người rục rời đi. Diệp tiểu thư tạm thời đừng nóng nảy, nếu là buồn cung lễ vật cấp Diệp tiểu thư mang đến phiền thoái, buồn cung nguyện ý ra mặt hướng quý quốc hoàng thượng giải thích một phen, không biết Diệp tiểu thư ý hạ như thế nào. Từ Yên bận sóng bất kinh mà nhìn yến nam thiên, đột nhiên nhẹ nhàng mà bật cười, gàn tưng Ta trước nay cũng không biết, khơi mào chiến tranh, tạo thành sinh linh đồ thán, không biết bao nhiêu người cửa nát nhà tàn tây nhà kiến Nam Thiên Thái tử nguyên lai là như vậy mà bồ tát tâm địa Hiện tại biết cũng không chấm A. Kiến Nam Thiên cũng không sinh khí. Người tới nơi này làm gì? Tuy rằng biết hắn sẽ không nói cho chính mình, tử Yên vẫn là hỏi ra khẩu. Buồn cung đều có chuyện quan trọng trong người, chẳng lẽ Diệp Tiểu Thư có hứng thú biết? Không có. Mới không tin hắn sẽ thật sự nói cho chính mình đâu. Ta muốn cáo tử. Tử Yên thi triển kinh công, nhanh chóng rời đi. Yến Nam Thiên tầm mắt. Yến Nam Thiên nhìn cái kia đi xa màu trắng thân ảnh, khỏe miệng dơ lên một kia không dễ phát hiện cười. Ba người ở thư phòng đợi sắp có hai cái canh giờ, phân phó quản gia, Vương Phi một hồi phủ lập tức tới báo. Mặc nhiên, người thấy thế nào? Hiên Viên Hạo Thần trầm mặc một lúc sau nói. Bóng đêm đánh út lại, còn không thấy Tử Yên thân ảnh. Y thuộc hạ xem, Vương Phi hẳn là chủ động rời đi. Sự phát đột nhiên, không kịp thông chi người khác mặc nhiên suy xét hạ. Chỉ là có thể làm Vương Phi đột nhiên rời đi chính là người nào đâu. Hiên viên hạo thần đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không là người kia. Đáp sẽ có nói. Thuận gió, ngươi lập tức truyền lệnh, triệu tập trong phủ sở hữu tinh nguyện, toàn thành tìm tòi, nhất định phải tìm được Vương Phi. Là. Hàn Thuận gió sớm chờ không kịp. Chân quản gia vẻ mặt vui mừng chạy tiến vào, Vương ra Vương ra, Vương Phi đã trở lại. Mấy cái đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, khi nói chuyện, tử Yên đã đi đến. Huyên Viên Hạo Thần sắc mặt thoáng hòa hoan chút, các ngươi đều lui ra, mọi người đều rời đi. Hắn mới mở miệng hỏi, ngươi hôm nay đi nơi nào? Nhìn hắn bất thiện sắc mặt, Tử Yên biết là chính mình lúc ấy đi được quá vội vàng, lăng nhạn tìm không thấy chính mình, tới bẩm báo vương gia. Suy nghĩ một chút, hay là nên đem chuyện này nói cho hắn? Ta thấy đến Yến Nam Thiên, phải không? Hắn cũng không giật mình, hắn đương vệ đã tìm được tin tức này, Yến Nam Thiên đã đi tới Đông Hàn Quốc, không biết hắn ở đánh cái gì chủ ý, chưa công khai lộ diện. Hiện tại đúng là hai nước thành lập bang giao thời khắc mấu chốt, hắn tự nhiên không thể chủ động đi tìm Yến Nam Thiên phiền thoái. Hơn nữa hắn tin tưởng, Yến Nam Thiên nếu tới, nhất định sẽ chính thức gặp mặt Phụ Hoàng, cho nên hắn cũng không cấp. Nhìn hiên viên hạo thần không ngoại ý muốn mặt, Tử Yên biết hắn đã biết Yến Nam Thiên tới. Lúc sau đâu? Lúc sau ta đuổi theo hắn, nói nói mấy câu ta liền đi rồi. Nói cái gì? Tuy rằng loại này thẩm vấn phạm nhân khẩu khí làm Tử Yên thực không thoải mái, nhưng là nàng vẫn là tiếp tục trả lời. Không có gì quan trọng nói, hắn hỏi ta, thích không thích hắn đưa lễ vật, Còn có, nếu cho ta tạo thành phiên thoái, hắn nguyện ý ra mặt hướng hoàng thượng giải thích. Nga, yến nam thiên có lòng tốt như vậy. Ngươi tốt nhất đem nói rõ ràng. Sự thật chính là bộ dáng này, ta đã nói, tin hay không từ ngươi. Còn có, hiên viên hạo thần, ngươi muốn làm rõ ràng, ta không phải ngươi phạm nhân. Ngươi tốt nhất không cần lấy loại này khẩu khí tới thẩm vấn ta. Hắn lạnh lùng mà nhìn nàng nhân phẫn nộ mà đà hương mặt. Xem ra chính mình là quá dung túng nàng, nàng cùng chính mình nói chuyện cũng như vậy không biết đúng mực. Diệp Tử Yên, ngươi nghe, ngày thường buồn vương đối với ngươi đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, vương phủ quy của ngươi trước nay đều lười đến tuân thủ, không thượng không hạ, liền buồn vương tên húy ngươi cũng là hô to gọi nhỏ. Là, buồn vương không phủ nhận buồn vương thích ngươi, nhưng này cũng không ý nghĩa ngươi có thể muốn làm gì thì làm, ngươi trước sau là buồn vương vương phi, sự tình quan buồn vương danh dự, nếu không đối với ngươi nghiêm thêm quảng giáo chuyến ra đi còn sẽ làm người chê cười bổn vương trị ra vô phương. Hắn xoay người sang chỗ khác, không hề xem nàng, Trần quản gia tiến bảo. Trần quản gia kinh sợ mà chạy tiến bảo, chuyên bổn vương mệnh lệnh, từ hôm nay bắt đầu, vương phi cấm túc ánh trăng các, không, có bổn vương mệnh lệnh, không được nàng bước ra phòng một bước, cũng không cho thấy bất luận kẻ nào. Lao nô tuân mệnh. Cái này mấy ngày trước đây còn vẻ mặt ôn nhu mà cho phép chính mình đi hắn thư phòng đọc sách nam nhân, hiện tại lại lãnh khốc vô tình rơi xuống này lạnh băng mệnh lệnh. Thật là hỉ nộ vô thường, khác nhau như hai người. Này nam nhân cảm tình thật là dễ biến a, may mắn chính mình không có bị hắn trước kia khăn che mặt cấp lừa bịp. Thử Yên cười lạnh một tiếng, Hảo. Vương Phi xin hỏi lão nô trở về phòng đi. Chân quản gia cung kính nói, tiểu thư, thực xin lỗi, đều là nô tỳ không tốt, nếu không phải nô tỳ lôi kéo tiểu thư đi xem nghệ sĩ siếc ảo thuật, liền sẽ không ra việc này. Lăng nhạn vẻ mặt biết vậy chẳng làm. Hiện tại Hảo, nơi nào đều đi không được. Liền xem tiểu nhớ hẳn cũng không được Thảm hại hơn chính là liên lụy tiểu thư bị vương gia trách phạt Nhìn vương gia đối tiểu thư từng ngày hảo lên Kỳ thật nàng trong lòng cũng thật cao hứng Hiện tại lập tức bị đánh hồi nguyên hình Nếu là biết như vậy Nàng nhất định sẽ không lôi kéo tiểu thư đi ra ngoài Này không liên quan chuyện của ngươi Hiên viên hạo thần người này vốn dĩ chính là hỉ nộ vô thường Ngươi không cần để ý Thử yên nhàn nhạt mà nói Tuy nói hiên viên hạo thần quy định chính mình liền cửa phòng đều không thể ra một bước Nhưng là nếu chính mình thật sự nghĩ ra đi, này nho nhỏ ánh trăng các há có thể vây được chủ chính mình. Nàng cam tâm ngốc tại bên trong, đóng cửa không ra, chẳng qua là không nghĩ trọng phiền toài thôi. 23 chương ái mội ám chỉ, canh hai, Chỉ có hiên viên hạo thần chính mình biết, hôm nay đối tử yên thái độ đại biến, trừ bỏ nàng cùng yến nam thiên quan hệ thật không minh bạch ở ngoài, còn có hàn thuận gió mang về tới tin tức. Thuộc hạ dọ tháng biết, Vương Phi sở nhận thức cái này tiêu á diệp người chính là yên hà sơn trang trang chủ tiêu diệp. Tiêu Diệp, trên giang hồ đích sắc có như vậy một nhân vật, bất quá hắn làm người rất là điệu thấp, rất nhiều người đều không biết hắn chi tiết. Theo Vương Phi trước kia nha hoàng Minh Y thì theo như lời, Vương Phi đã từng đích sắc cùng Tiêu Diệp quan hệ không giống bình thường. Hắn tạm dừng hạ, quan sát đến Vương ra sắc mặt, lần này từ Minh Y trong miệng được đến tin tức này so với hắn tưởng tượng dễ dàng nhiều. Hắn nguyên bản cho rằng trải qua sự tình lần trước, Minh Y ở đối hắn có phòng bị chi tâm, không nghĩ tới nha đầu này vẫn là đối hắn nhất vãng tình thông. Hàn thuận gió nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra, hai người có thể nói là thanh mai trúc mã. Hiên viên hạo thần sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa, nói tiếp. Bất quá, thuộc hạ còn tra được, tiêu diệp ở 5 năm phía trước cũng đã thành thân. Hảo ngươi cái diệp tự yên, bổn vương đối với ngươi tốt như vậy ngươi nhìn không thấy, lại đối một người đàn ông có vợ như thế quyến luyến không quên. Nếu ngươi không biết quý trọng, bổn vương cần gì phải lãng phí chính mình cảm tình. Quả nhiên không ra hiên viên hạo thần sở liệu, ba ngày lúc sau. Yến Nam Thiên chính thức bái kiến phụ hoàng, cộng thương hai nước tu hảo việc. Hoàng thượng triệu kiến quân thần, thương nghị đối sách. Trong triều phân chủ chiến cùng chủ hòa hai phái, vốn dĩ vẫn luôn tranh luận không thôi. Lần này Yến Nam Thiên chủ động tiến đến nghị hòa, chủ hòa phái vì thế đứng thượng phong. Yến Nam Thiên tuy rằng không có chính thức đăng cơ, nhưng Tây Nhạc quốc chủ yếu chính vụ sớm đã là hắn ở xử lý. Lão hoàng đế cơ hồ mặc kệ sự, có thể nói Tây Nhạc thực tế quyền to đều thao túng ở Yến Nam Thiên trong tay. Hai bên liền quanh thân mậu dịch cập biên cương vấn đề. Ở trải qua dài đến 10 ngày tranh luận lúc sau, rốt cuộc đạt thành bước đầu hiệp nghị, hoàng thượng còn vì thế cử hành long trọng nghi thức, kỷ niệm hai nước từ đây bất động can qua, hai nước ba cánh vĩnh hưởng thái bình. Yến Nam Thiên còn thừa cơ đưa ra liên hôn, lấy củng cố hai nước đến chi không dễ thái bình tình thế. Thần vương gia, xin dừng bước. Yến Nam Thiên gọi lại hạ triều lúc sau trở về đi hiên viên hạo thần. Không biết Yến thái tử điện hạ có chuyện gì. Hiên viên hạo thần đối cái này Yến Nam Thiên một chút hảo cảm đều không có chính là hắn là Đông Hàn quốc hoàng tử một quốc gia vương gia độ lượng hắn vẫn là yêu cầu thúng chi hắn bản thân cũng lòng dạ sâu đậm làm mặt ngoài công phu năng lực không thua bất luận kẻ nào Buồn cung ngày mai ở dịch quán thiết tiệc tối chiêu đái quý quốc các vị hoàng tử cùng công chúa đến lúc đó còn thỉnh thần vương gia cùng thần vương phi tham dự Tại yến thái tử điện hạ ngày mai bổn vương nhất định đúng giờ tham dự hắn cô ý mơ hồ tử yên hắn trong lòng không hy vọng tử yên lại cùng yến nam thiên có cái gì tiếp xúc yến nam thiên nhân vật như thế nào Như thế nào không biết hiên Viên Hạo thần tâm tư. Hơn nữa hắn cũng thực mau nghe nói Diệp tiểu thư một hồi phủ đã bị cấm túc tin tức. Ha ha, bổn cung cũng là thâm ái âm nhạc người, thật là ngưỡng mộ thần vương phi cầm kỹ, cho nên riêng tương mời thần vương phi cùng tham dự. Tiên thái tử điện hạ xin yên tâm, ngày mai bổn vương cùng tử yên nhất định sẽ đúng giờ trình diện. Hiên Viên Hạo thần cũng không phải đèn cạn dầu, cố ý ở trước mặt hắn nhắc tới vương phi khuê danh, cảnh cáo hắn tử yên đã là thần vương gia nữ nhân. Hảo Buồn cung ngày mai liền ở dịch quán xin đợi đại giá. Hai người cùng nhau cười ha hả, nếu không biết người, nghĩ lầm bọn họ là chi kỷ bạn tốt, chỉ có bên người nhân tài biết vừa rồi đảm tiêu gian đấu võ mồm. Ra, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Nếu phong rốt cuộc hỏi ra hắn buồn giàu đã lâu vấn đề. Nói, yến nam thiên đôi mắt nhìn về phía phương xa. Thuộc hạ muốn biết, gia đối này thần vương phi cảm thấy hứng thú, có phải hay không bởi vì Diệp Minh Hục cùng Diệp Kinh Hồng hai anh em, thần vương phi là bọn họ muội muội. Hắn đã từng thua ở bọn họ thủ hạ Không nên hỏi sự đừng hỏi Yến Nam Thiên lạnh lùng nói Là, thuộc hạ biết sai Vào đêm, hiên viên hạo thần đi tới tử Yên phòng Tính lên, hắn đã có hơn 10 ngày chưa thấy được nàng Hắn bình tĩnh lại lúc sau cũng cảm thấy ngày ấy đối nàng trừng phạt quá mức Chính là lời nói đã xuất khẩu Liền rốt cuộc thu không trở lại Yến Nam Thiên mở tiệc chiêu đãi cũng vừa lúc cho hắn một cái cơ hội Tuy rằng hắn không nghĩ tử Yên lại cùng Yến Nam Thiên có tiếp xúc cơ hội Chính là không cũng vừa lúc mượn cơ hội này giải trừ tử Yên cấm túc lệnh sao. Ngày mai Yến Nam Thiên mở tiệc chiêu đái chúng ta, hắn chỉ tên mọi người Hiên viên hạo thần quan sát đến tử Yên phản ứng. Ta không đi. Vương gia, ta hiện tại còn ở cấm túc, vương gia chi lệnh nếu là thay đổi xoành xoạch về sau vương gia huy nghiêm ở đâu. Tử Yên cự tuyệt, nàng là thật sự không nghĩ thấy Yến Nam Thiên, cái kiếp như hồ ly giảo hoạt nam nhân, tưởng tượng đến hắn kia hàm nghĩa không gióc lời, nàng liền cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người Hướng chi, này đến Nam Thiên biết nàng bí mật. Hiên viên hạo thần nhìn đến tử Yên không nghĩ đi, tâm tình rất tốt, không hề đi so đo tử Yên cùng hắn giận dối. Ngươi cấm túc lệnh buồn vương đã giải trừ, ngươi có thể ở trong phủ tự do đi lại. Nàng đã bị chính mình đóng hơn 10 ngày, ngâm lại cũng đủ rồi. Mặc kệ có phải hay không cấm túc, ta đều sẽ không đi. Tử hiên quyết tuyệt mà nói. Vì cái gì? Tử Yên nhìn hắn, ta nhị ca là bởi vì Yến Nam Thiên xâm lấn mà chết trận, có này huyết hải thâm thù ở. Vương gia cảm thấy ta có thể tâm bình khí hòa mà cùng Yến Nam Thiên ngồi cùng bàn cộng uống sao. Tử Yên còn chưa nói nhân trận chiến tranh này chết đi mà những người khác cũng không thể nói. Hiên viên hạo thần tâm thả xuống dưới, hắn biết lấy Tử Yên tính cách, không có khả năng thật sự cùng Yến Nam Thiên có cái gì. Chính là hắn có hắn bất đắc dĩ, chính trị đánh cờ, không có vĩnh hàng địch nhân, cũng không có vĩnh Hằng bằng hữu, có chỉ là vĩnh hàng lợi lợi. Hiện tại cùng Tây Nhạc Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao đối hai bên đều có chỗ lợi hắn sẽ không bởi vì tử yên tư đoán ngốc đến từ bỏ cơ hội như vậy mà trở thành tội nhân thiên cổ liền tính hắn chịu Phù hoàng cũng sẽ không chịu tử yên ngươi không nghĩ đi liền tính bổn vương ngày mai sẽ cùng yến nam thiên nói ngươi thân thể không thoải mái ở trong phủ nghỉ ngơi ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi hiên viên hạo thần đi tới cửa nghe được tử yên nhẹ nhàng mà nói một câu cảm ơn ngày hôm sau chẳng vạng, hiên viên hạo thần một người lên xe ngựa đang muốn phân phó khởi hành phía sau truyền đến tử yên thanh âm từ từ Tử Yên vẫn là tới, an mặc ngày đó Hoàng Thái Hậu ngự tứ màu tím cung trang, cùng ngày đó trang phận giống nhau như lúc, chỉ là trên đầu không có mang kia chỉ con bơm cái châm cài đầu. Quyết định. Tử Yên cười, gật gật đầu, lên xe ngựa. Hiên viên hạo thần âm thầm may mắn không mang cầm nhi ra tới, trước kia loại này hiến hội hắn đều là mang cầm nhi thăm dự, nếu là hắn vừa rồi mang theo cầm nhi ra tới, Tử Yên lại tới nữa, nàng cái kia không sợ trời không sợ đất tính cách là không sao cả, nhưng là cầm nhi sẽ nhiều xấu hổ. Ta nghĩ kỹ rồi, ta tuy rằng không nghĩ nhìn thấy Yến Nam Thiên, nhưng là trốn tránh không phải ta tính cách. Tử Yên nhìn có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình Hiên Viên Hạo Thần, giải thích hạ. Hiên Viên Hạo Thần cao giọng cười, tự tin nói, yên tâm, có buồn vương ở. Đi dịch quán còn có một đoạn xe trình, trước kia hai người đều là không nói lời nào, hiện tại quan hệ không giống trước kia như vậy rằng co. Hiên Viên Hạo Thần chậm rãi nói, Tử Yên, ta biết các người diệp ra cùng Yến Nam Thiên chi gian thù hận, chính là nếu cùng vạn dân so sánh với. Gia sự chỉ là việc nhỏ, hiện tại hai nước quan hệ hòa hoãn, đối mọi người đều có chỗ lợi, ta hy vọng. Vương gia không cần lo lắng, ta hiểu. Thử yên lặng lặng mà cười. Nàng đương nhiên hiểu, này trong đó lợi hại quan hệ nàng như thế nào không hiểu. Không có gì đồ vật có thể cùng đế Vương Giang Sơn củng cố so sánh với, năm đó diệp ra tắm máu sa trường, nói đến cùng không phải cũng là vì giữ được hiên viên Vương Triều Giang Sơn sao. Hiện tại hiến Nam Thiên chủ động yêu cầu hòa hoãn hai nước quan hệ, củng cố các quốc gia Giang Sơn thì thật lại có cái gì bản chất phân biệt đâu. Xem nàng giống một đóa ám dạ hoa bách hợp giống nhau đối chính mình mỉm cười, hiên viên hạo thần nói không được nữa, nàng thông tuệ chính mình đã sớm kiến thức quá, tin tưởng nàng cũng biết do ai nhẹ ai trọng, chỉ là như vậy một cái cơ trí đạm bạc nữ tử ái người nếu là chính mình nên thật tốt. Hắn lại nghĩ tới đêm đó hai người cầm tiêu hợp đấu, phối hợp thiên y hề vô phùng, dạ quang điệp ở hai người chung quanh bay tới bay lui, nói không nên lời tốt đẹp. Nàng sẽ không cùng chính mình khóc náo. Cũng sẽ không cùng chính mình cái cỏ, chỉ là yên lặng mà tiếp thu chính mình cho nàng hết thảy, mặc kệ là coi thường, nhục nhã, vẫn là trừng phạt, còn có lợi dụng, vẫn là chính mình ôn nhu, nàng đều lấy lạnh nhạt qua lại ứng. Nàng ái người là ai? Là tiêu diệp sao? Thử Yên, A Diệp là ai? Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc hỏi ra hắn sớm muốn hỏi ra nói. Chủ hòa 5 người. Thử Yên chấn động, A Diệp. Cái này đã đạm ra bản thân sinh hoạt đã lâu tên, nhớ tới tên này. Vẫn giác hơi hơi đau lòng Xem nàng hồ nghi mà nhìn chính mình Ngươi đừng hiểu lầm Đêm đó ngươi bắt tay của ta Têu ta A Diệp Trong lòng càng đau Đêm đó A Diệp xuất hiện ở chính mình trong động Đột nhiên không thấy Tỉnh lại thấy chính là hiên viên hạo thần Lúc sau liền đã xảy ra kia sự kiện Nhắm hai mắt Mơ hồ có nước mắt theo gương mặt chảy xuống Hiên viên hạo thần cho rằng Cái này A Diệp làm nàng như thế thương tâm Hắn buồn hẳn là phẫn nộ Tử yên là hắn thê tử Lại nghĩ nam nhân khác Chính là hắn trong lòng không tự chủ được dâng lên chính là một cổ nồng đậm chua sót. Thật lâu sau, cho rằng Tử Yên sẽ không trả lời chính mình, vốn dĩ hắn cũng không nghĩ tới muốn đáp án, nên biết hắn đã biết, không phải sao. A Diệp, là Yên Hà Sơn Trang Trang chủ Tiêu Diệp, hắn là ta sư minh, ta 8 tuổi năm ấy nhận thức hắn, ta vẫn luôn kêu hắn A Diệp, sau lại chúng ta cùng nhau học nghệ, cùng nhau lớn lên. Ta thực thích hắn. Tử Yên không có xuống chút nữa nói, tựa hồ lâm vào xa xôi hồi ức. Hiên viên hạo thần thực giật mình, giật mình không phải tử yên nói nội dung, mà là nàng cư nhiên sẽ nói cho hắn này đó, nàng không phải vẫn luôn khinh thường cùng chính mình nói chuyện sao. Cùng nàng nói chuyện nàng trước nay đều là xa cách, hôm nay là làm sao vậy? Lại còn có sẽ ở trước mặt hắn thản nhiên mà thừa nhận đối một cái khác nam tử cảm tình. Sau lại đâu? Ở ta mau 15 tuổi thời điểm, hắn thành thân. Tử yên chính mình cũng ngoài ý muốn, hiện tại nhắc tới lúc ấy lệnh chính mình như vậy thống khổ sự tình cư nhiên có thể như vậy bình tĩnh. Lại sao lại đâu? Lại sao lại, ta liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Tử Yên trên mặt đột nhiên xuất hiện một kia kỳ dị cười, cùng vừa rồi cái kia trầm tịch nữ tử khác nhau như hai người. Vương, ra, ngươi thẩm vấn xong rồi sao? Ta nên nói cho đều nói cho ngươi. Nguyên lai nàng vẫn là hiểu lầm chính mình, cho rằng chính mình muốn thẩm vấn nàng, trách không được nói như vậy sảng khoái. Có loại cảm giác hít thở không thông nảy lên tới, một phen ôm quá Tử Yên, chấm thấp mà giàu có tử tính thanh âm ở nàng bên thai mà nói, tử yên. Tin tưởng ta, ta không phải muốn thẩm vấn ngươi, ta chỉ là muốn biết càng nhiều ngươi. Nhẹ nhàng đẩy ra hắn, vương gia hỉ nộ vô thường, tử yên thật sự là không tốt hầu hạ, ta còn là hy vọng có thể ly vương gia xa một chút. Muốn liền phải, tưởng không cần liền không cần, hắn cũng là quá mức tự tin người bên trong một cái. Ngươi còn đang trách ta cấm túc sự. Hắn thâm thúy hai mắt yên lặng nhìn nàng. Không dám, vương gia cao cao tại thượng, tử yên không thượng không hạ, muốn làm gì thì làm. Vương gia nghiêm thêm quản giáo tử yên là là. Tử yên sao dám quái vương gia. Không biết vì sao, biết nàng còn ở sinh chính mình khí, hắn tâm tình thế nhưng thực hảo, nàng sinh chính mình khí, thuyết minh chính mình trong lòng nàng vẫn là có nhất định vị trí, bằng không lấy nàng ca tính, nàng không để bụng người sao lại cùng hắn chí khí. Lại lần nữa ôm quá nàng, nhẹ nhàng đối với nàng lỗ thai thổi khí, ái muội mà nói, đừng giận ta, được không. Một loại ngứa cảm giác quất vào mặt mà đến, tử yên nhìn cái này vô hạn tự tin nam nhân. Buồn không nghĩ để ý đến hắn, vẫn là nói, vương gia. Về sau không được kêu ta vương gia, kêu ta hạo thần. Vương gia vẫn là đường chết sát ta, vương gia tên huy hà dung ta hô to gọi nhỏ. Thấy nàng còn ở vì ngày đó sự tình sinh khí, hắn đang muốn nói chuyện. Bên ngoài thị vệ thanh âm truyền tiến vào, vương gia vương phi, tới rồi. từ hiên đứng dậy trước nhảy xuống xe ngựa, thật là không điểm nhãn lực hạ nhân. Hiên viên hạo thần mắng thầm. Sớm không đến, vãn không đến, cố tình lúc này đến hai người nắm tay đi vào tới Yến nam thiên dịch quán thái tử gia hiên viên hạo thiên cùng diệp tử huyên đều đã tới hạo nguyệt cũng tới mặt khác vài vị hoàng tử cũng hề cùng hoàng tử phi đã đến tử yên nhìn hạ nhạc hoa công chúa cũng không có tới xem ra này lâm quý phi xác thật đem nhạc hoa bảo hộ mà phi thường hảo Yến hội bắt đầu rồi xem ra Yến nam thiên tối đêm nay Yến xem rất quan trọng tuy rằng này không phải chính hắn quốc gia nhưng tiệc tối hoa rất nhiều tâm tư chuẩn bị tiết mục cũng rất nhiều cũng thập phần xuất sắc người xem mục không giành cấp Yến Nam Thiên bắt đầu kính rượu, đầu tiên từ Hiên Viên Hạo Thiên cùng Diệp Tử Huyên bắt đầu, dựa theo trường áo nhất nhất kính rượu. Rốt cuộc tới rồi Hiên Viên Hạo Thần cùng Tử Hiên nơi này, Yến Nam Thiên đầy mặt tươi cười, "Tới, bổn cung kính thần vương gia cùng thần vương phi một ly." Bổn cung trước làm vị kính. tại Yến thái tử." Hiên Viên Hạo Thần cũng uống một hơi cạn sạch, Tử Hiên đang chuẩn bị uống, lại bị Hiên Viên Hạo Thần một phen đoạt quá, "Bổn vương vương phi không tốt uống rượu, bổn vương đại uống." "Phải không?" Yến Nam Thiên cười nhạo nói. Thần vương gia đối vương phi thật là chiếu cố có thêm, lệnh người hâm mộ a, rồi tay ôm quá tử yên, hiên viên hạo thần cười nói, đương nhiên, tử yên là bổn vương vương phi, bổn vương đương nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố. Tiễn nam thiên lại đổ một chén rượu, đôi mắt nhìn chằm chằm hiên viên hạo thần kia chỉ ôm ở tử yên vòng eo thượng tay, quỷ dị mà cười. Dùng chỉ có ba người nghe thấy thanh âm nói, vương gia yêu quý vương phi thiên kinh địa nghĩa, chỉ là thần vương gia đối với người ô yếm vương phi hiểu biết lại có bao nhiêu đâu? Nhìn hiên viên hạo thần khẽ biến sắc mặt. Hắn đáp ý mà cười, nhìn về phía Tử Yên, tiếp tục dùng chỉ có bọn họ nghe thấy thanh âm nói, "Diệp tiểu thư, ta chính là vẫn luôn đều quên không được người đêm đó thân ảnh." Tử Yên sắc mặt khẽ biến, nàng không phải ở tranh đấu chung lớn lên, nàng lòng dạ vẫn là không kịp trước mắt này hai cái nam nhân. Hiên Viên Hạo Thần càng khẩn mà ôm lấy Tử Yên, cười vang nói, "Đa tạ Yến thái tử tán thưởng." buồn vương cũng cảm thấy Tử Yên cầm kỹ là nhất tuyệt. Xem Hiên Viên Hạo Thần cũng không mắc nưu, Yến Nam Thiên cũng không để ý, tiếp tục đi kính hắn rượu. Hiên viên hạo thần vô tâm tình uống rượu, tuy rằng hắn sớm nhìn ra hiến nam thiên ý ở châm ngòi hắn cùng tử hiên chi gian quan hệ, hắn sẽ không dễ dàng mắc mưu. Hơn nữa hắn biết rõ tử hiên lần đầu tiên là bị hắn cướp đi, chính là yến nam thiên kia ái muội lời nói vẫn là làm hắn cực kỳ không thoải mái. Đêm đó, nói như vậy ái muội, tử hiên rốt cuộc cùng hắn vượt qua thế nào ban đêm. Hơn nữa, hắn ngụ ý, hắn so với chính mình càng hiểu biết tử hiên, tử hiên đích sắc có rất nhiều chính mình không biết đồ vật, đó là bởi vì hắn thích Tử yên Nàng không nghĩ nói không nghĩ miễn cưỡng nàng. Muốn hay không suy xét đến đại cục, thật muốn cùng cái tên đáng ghét này đao thật kiếm thật mà quyết đấu một phen. Từ hiên biết Hiên Viên Hạo Thần tâm tư, Yến Nam Thiên ở trước mặt hắn cố ý vặn vẹo chính mình cùng hắn quan hệ, thật là quá đáng, giận, chính là loại chuyện này chỉ biết càng bôi càng đen. Nói nữa, chính mình lần đầu tiên là Hiên Viên Hạo Thần, hắn hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nếu hắn hoài nghi chính mình, chính mình cũng không có gì hảo giải thích. Đổ một chén rượu cấp Hiên Viên Hạo Thần, Hiên viên hạo thần uống một hơi cạn sạch, đầu hóc của hắn đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, tử yên, mặc kệ người khác nói cái gì, ta đều tin tưởng ngươi. Tử yên có chút cảm động, dưới tình huống như vậy hắn còn nguyện ý tin tưởng chính mình. Trong lòng có chút ấm áp, người khác tín nhiệm cảm giác thật tốt, vương, gia, ta cùng yến nam thiên cái gì đều không có, ta tổng cộng chỉ thấy quá hắn ba lần, bao gồm đêm nay. Chính mình thế nhưng cho hắn giải thích, nếu là trước kia, lý đều sẽ không để ý đến hắn, ái hiểu lầm hiểu lầm đi. Đừng nói nữa, ta biết. Ta nói rồi ta tin tưởng ngươi. Hiên viên hạo thần mỉm cười mà nhìn nàng. Tử yên khỏe mắt ẩn có trong suốt long lánh. Vương ra, ta đáp ứng ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ đem sở hữu sự tình đều nói cho ngươi, nhưng là, không phải hiện tại. Ta biết, ta sẽ không bước ngươi. Hiên viên hạo thần gắt gao mà nắm tử yên đôi tay, hai người nhìn nhau cười. Kính song rượu yến nam thiên về tới chính mình chỗ ngồi, hắn phía trước tuy rằng ở kính rượu. Chính là Dư Quang vẫn luôn đều gắt gao mà nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo Thần cùng Diệp Tử Yên, nhìn đến bọn họ nắm chặt đôi tay, hắn trong lòng một trận bực bội. 24 chương 2 nước liên hồn, canh 3. Bổn cung cảm tạ mấy ngày liền tới quý quốc nhiệt tình khoản đãi, hôm nay, bổn cung muội muội Lạc Vân công chúa cũng đi tới quý quốc, vẫn luôn thực ngưỡng mộ đang ngồi các vị, hiện tại liền từ bổn cung tới thay dự kiến. Lạc Vân, ngươi nên ra tới. Tiến Nam Thiên nói qua hy vọng hai nước liên hồn, hắn liền muội muội đều mang đến dụng ý quá rõ ràng. Một vị thân xuyên đẹp đẽ quý giá y thì phục rực rỡ thiếu nữ từ bình phong sau đi ra, khí chất cao quý, da như ngưng trì, mi nếu trăng non, thức tha là lướt, đi lại lên, ngọc bội lên kèn, dễ nghe êm hay. Kia thiếu nữ thoải mái hào phóng mà đi đến Yến Nam Thiên bên người, hành lễ nói, Lạc Vân gặp qua các vị. Lạc Vân đôi mắt đảo qua mọi người, ở tử yên trên người dừng lại xuống dưới, trên mặt hiện ra kinh diễm thần sắc, hảo mị nữ tử. Yến Nam Thiên thấy thế cười vị này chính là bổn cung muội muội lạc vân công chúa lạc vân hoàng huynh tới vì người nhất nhất giới thiệu vị này chính là đông hàn thái tử gia hiên viên hạo thiên vị này chính là hắn chính phi diệp tử uyên hắn giống như phía trước kính diệu giống nhau mang theo lạc vân đi tới hiên viên hạo thần phía trước vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh thần vương gia hiên viên hạo thần mà bên cạnh vị này hắn không biết là cố ý vẫn là vô tình tạm dừng hạ chính là thần vương phi diệp tử yên tiểu thư lạc vân công chúa từ trên xuống dưới mà đánh giá tử yên một phen đột nhiên kinh hỉ nói là ngươi à bổn cung nghe nói vương phi một khúc đưa tới dạ quan điệp vẫn luôn suy nghĩ là ai như vậy thần kỳ đâu hôm nay nhìn thấy vương phi bổn cung rất cao hứng còn thỉnh vương phi không tiếp chỉ giáo hảo hảo giáo giáo bổn cung trước mặt lạc vân công chúa thoạt nhìn tựa như thiên chân vô tà nhà bên nữ hải nhưng tử yên sẽ không dễ dàng tin tưởng một người hoàng gia người không có một cái là đơn giản nhân vật giống nhạc hoa công chúa người như vậy dù sao cũng là quá ít nếu nhạc hoa công chúa không phải bẩm sinh mắt mành Ai biết nàng còn có thể hay không ở phong vân quỷ quyệt trong Hoàng Cung bảo trì nàng một mảnh hồn nhiên. Huống chi, nàng cùng Tây Nhạc Yến ra người chi gian huyết hải thâm thù vĩnh viễn cũng vô pháp hóa giải, không phải bọn họ, nhị ca sẽ không tuổi còn trẻ, chí khí chưa thủ, ôn hận mà chết. Tuy rằng hiện tại có dân tộc quan hệ hòa hoãn, trách cập vạn dân cái này đại tiền đề ở, chính mình không thể báo thủ, chính là nàng cùng Yến ra người chú định liền tính không phải địch nhân, cũng thành không được bằng hữu. Kỳ thật tử yên chính mình cũng biết, Kia một hồi chiến tranh không thể hoàn toàn quy tội đến Tây Nhạc quốc hiến gia nhân thân thượng, Đông Hàn quốc hoàng tộc không tử tiến thủ, không chỉ có là hoàng thượng, chính là mấy cái hoàng tử, chỉ có thái tử gia Hiên Viên Hạo Thiên, Hiên Viên Hạo thần hai cái thành dụng cụ, mặt khác mấy cái cả ngày chỉ biết hưởng lạc, cho rằng Giang Sơn ổn nếu bàn thạch. Không nghĩ tới ngày xưa uy phong đã sớm không còn sót lại chút gì, quốc lực cũng một ngày không kịp một ngày, nếu không phải Yến Nam Thiên trận này xâm lấn, bừng tỉnh bọn họ ngục đẹp, cho bọn hắn đòn cảnh tỉnh, hoàng thượng Hiên Viên lệnh chăm lo việc nước. Đông Hàn Quốc lại nơi nào tới hôm nay quốc lực. Hiên viên hạo Nguyệt cũng là thiên tư thông tuệ người, tư chất cực cao, đáng tiếc trải qua kia một hồi tây nhạc xâm lấn Hạo Kiếp, ở hoàng thượng xem ra, trung quy có chút không làm việc đàng hoàng, đây cũng là hắn không thích hạo Nguyệt nguyên nhân. Hoặc nhiều hoặc ít có chút hận sắt không thành thép, hoàng thượng cho rằng, nếu Hạ Nguyệt cần thêm nỗ lực nói, nhất định sẽ không so hai cái ca ca kém, hắn đã già rồi, hiện tại muốn trọng chỉnh Đông Hàn ngày xưa huy hoàng, hy vọng liền ở Thiên viên Hạo Thiên cùng Thiên viên Hạo Thần trên người. Hắn nguyên bản là hy vọng này hai huynh đệ có thể đồng tâm hiệp lực, cộng sang nghiệp lớn, nhưng thế sự khó có thể như nguyện, này hai người luôn không đối bản. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, là cái vinh hằng đề tài, chỉ là, không có sống sờ sờ binh bại như núi đổ cao ốc đem đảo ví dụ ở trước mắt, chỉ sợ bọn họ còn ở sống mơ mơ màng màng. Nếu là nói như vậy nói, thật đúng là cảm tạ yến Nam Thiên mã đạp Đông Hàn, nguy hiểm cho hiên viên Vương Triều nửa Giang Sơn. Đáng tiếc yêu cầu cảm tạ yến Nam Thiên chính là hiên viên Vương Triều người. Không phải ta diệp ra người, diệp ra người đối yến ra người chỉ có thù hận. Cùng bọn họ có thấu xương thù hận còn có những cái đó nhân kia chàng chiến tranh mà cửa nát nhà ta người, còn có triệt nhi. Công chúa quá khen. Tử yên không tiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói. Lạc vân công chúa đối tử yên thái độ cũng không ngoài ý muốn, khẽ cười một tiếng, theo yến nam thiên tiếp tục đi phía trước đi đến. Yến nam thiên mang theo lạc vân công chúa ở ngũ hoàng tử hiên viên hạo nguyệt trước người dừng lại thật lâu, này ý đồ chi rõ ràng. Đang ngồi mỗi người đều đã nhìn ra. Hoàng thượng chư vị hoàng tử bên trong, chỉ có hiên viên hạo nguyệt không có cưới chính phi, đừng nói chính phi, hắn liền thị thiếp đều không có, vị này hoàng gia khác loại, tựa hồ vô tâm nữ sắc, nhưng là lại có cùng vài vị ca ca giống nhau hấp dẫn nữ nhân trí mạng mị lực. Hiên viên hạo nguyệt một tay cầm một ly quỳnh tương, ánh mắt mê ly, trên mặt mang theo bất cần đời ý cười, tử yên thực sự có vài phần hoàng hốt, cái này thật là phía trước vẻ mặt chính sắc mà cùng chính mình đàm luận hiên viên hạo thần sự tình ngũ hoàng tử sao Yến Nam Thiên ý đồ như thế rõ ràng, lạc vân đường đường một quốc gia công chúa, chỉ sợ là rất khó làm mặt khác hoàng tử chắc phi. Trước mắt chỉ có ngũ hoàng tử chính phi vị trí này mới có thể xứng thượng nàng. Xem ra ngay cả hoàng thượng cũng sẽ ngầm đồng ý. Hai nước liên hôn, tiểu gì đại sự. Xem ra Yến Nam Thiên cùng hoàng thượng đã lén đạt thành hiệp nghị. Đêm nay Yến chính là một cái thiết tốt cục, chờ đại gia hướng bên trong nhảy, thẳng đến hết thể thuận lý thành trương. Tây nhạc quốc lạc vân công chúa cùng đông hàn quốc ngũ hoàng tử hiên viên hạo nguyệt nhất kiến trung tình. Lượng tình tương duyệt truyền thuyết đem vì này đoạn chính trị liên hôn tăng thêm nhiều ít tốt đẹp sắc thái. Hiên Viên Hạo Nguyệt tựa hồ hoàn toàn không biết tình, một mặt khách khí mà cùng yến nam thiên, Lạc Vân công chúa Hàn Uyên, một mặt uống rượu như nước, cùng mặt khác hoàng tử đối đãi bọn họ hai anh em thái độ không có sai biệt. Bất quá Tử Yên mới không tin Hiên Viên Hạo Nguyệt sẽ thật sự không biết tình, hắn bất cần đợi bề ngoài chẳng qua là một cái nguy trang, nàng tin tưởng Hiên Viên Hạo Nguyệt chân thật tài cán hẳn là không ở hai vị ca ca dưới. Bất chi bất giác Thế tối đã tiếp cận kết thúc, mọi người đứng dậy cáo từ, tử. tử Yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc có thể rời đi. Ra dịch quán, một trận gió đêm thổi tới, tử Yên hơi hơi cảm thấy có điểm lạnh, bỗng nhiên thân thể ấm áp, Hiên Viên Hạo thần đem chính mình áo choàng khoác tới rồi nàng trên người, lần này không có cự tuyệt, quay đầu nhìn về phía hắn, nhuận miệng cười. Đứng ở mặt sau Hiến Nam Thiên cùng Lạc Vân công chúa đều thấy như vậy một màn, Hiến Nam Thiên khẽ miệng giơ lên một tia hung ác nham hiểm ý cười, Lạc Vân công chúa sắc mặt bình tĩnh. Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Hồi phủ lúc sau, Hiên Viên Hạo thần quả nhiên tuyên bố giải trừ Vương phi cấm túc lệnh, bất quá đối Tử Yên tới nói cũng không có cái gì, nàng cơ bản cũng không ngoài ra, kỳ thật có hay không cấm túc đều giống nhau. Ngay này, Hiên Viên Hạo thần đi vào nàng phòng, ngồi xuống không rên một tiếng, chỉ là thật lâu mà nhìn chằm chằm nàng xem. Tử Yên buồn không nghĩ hỏi hắn, hắn sẽ nói sự tình tự nhiên sẽ nói, không nói sự tình hỏi cũng sẽ không nói, chính là hắn nhìn chầm chằm vào chính mình xem. Lại nghĩ tới đêm đó đối chính mình tín nhiệm, chung quy là có chút cảm động. Làm sao vậy? Rốt cuộc ra tiếng hỏi. Hiên viên hạo thần cũng không có lập tức trả lời, tay nhẹ nhàng xoa tử hiên chân bóng như ngọc mặt, chăm chú nhìn thật lâu sau. Phu hoàng muốn ta cưới lạc vân công chúa. Trong lòng một đốn, tại sao lại như vậy? Đêm đó tình hình đại gia không phải đều thấy được, cho rằng yến nam thiên cùng lạc vân đều là vừa ý ngũ hoàng tử hiên viên hạo nguyệt, hiện tại như thế nào biến thành thần vương gia hiên viên hạo thần? Vì cái gì? Nói là ngày đó Lạc Vân Công Chúa coi trọng không phải Hạ Nguyệt, là ta. Nguyên lai like là như thế này, nay Lạc Vân Công Chúa cũng không có như Hoàng Huynh mong muốn coi trọng Hiên Viên Hạ Nguyệt, kỳ thật nàng coi trọng chính là ai đều không quan trọng, quan trọng là nàng sẽ gả vào Hiên Viên Hoàng Thất, vì hai nước hữu hảo quan hệ tận nàng là một quốc gia Công Chúa trách nhiệm. Chắc không được đêm đó tổng cảm giác nàng đối chính mình có mơ hồ để ý, lúc ấy còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, không thể tưởng được là bởi vì Hiên Viên Hạ Thần. Tiến nam thiên đối cái này công chúa muội muội cũng đủ sủng ái, làm nàng tới hòa thân, còn đuổi theo làm nàng chính mình lựa chọn ý nam tử. Nếu không lánh khốc như hoàng gia, nơi nào còn sẽ quản cái gì tình tình ái ái, một tờ thánh chỉ có thể quyết định ngươi sở hữu vận mệnh. Kia không phải chuyện tốt sao? Chúc mừng vương gia thắng được Mỹ nhân về, Chỉ là lần này Mỹ nhân không phải cái gì đại thần chi nữ, mà là đường đường một quốc gia công chúa. Người tưởng sao? Hiên viên hạo thần cười khổ. Ta có nghĩ đều không quan trọng. Chỉ là, Hoàng thượng không ngừng cùng vương gia nói này đó đi. Lạc Vân là một quốc gia công chúa, hơn nữa là củng cố bang giao công chúa, thân phận ý nghĩa chi trọng đại có thể nghĩ, thần vương gia chính phi chắc phi thị thiếp đều cưới, chính phi chỉ có một, chắc phi thị thiếp lại có thể có rất nhiều. Nàng phải gả cho thần vương gia, không có khả năng là ở thần vương phủ làm một cái chắc phi hoặc là thị thiếp, chính là nàng chịu, tiến nam thiên cũng không chịu, lấy thân phận của nàng chỉ có thể là đương thần vương gia chính phi. Chính mình đại ca nhị ca tuy rằng chiến công hiền hách Nhị ca vì nước hy sinh thân mình, chính là diệp ra chúng quy chỉ là hoàng thượng thần tử, chính mình cũng là thừa tướng thiên kim, chúng quy so ra kém kia lạc vân công chúa xuất thân cao quý, hiện tại đối với hiên viên vương triều tới nói, không có gì so củng cố chính mình giang sơn xã tắc tới càng thêm quan trọng. Hoàng thượng nhất định là muốn hiên viên hạo thần phế bỏ chính mình chính phi chi vị, để chống chỗ, để nên thú tây nhà quốc lạc vân công chúa nhập chủ thần vương phi. Nhìn từ yên bình tĩnh mặt, hiên viên hạo thần trong lòng chua sót, Hắn biết lấy nàng thông minh đương nhiên là đoán được. Đột nhiên cảm thấy có chút phẫn nộ, tuy nói chính mình không thèm để ý có phải hay không hiên viên hạo thần chính phi, chính mình cũng không yêu người nam nhân này, chính là hắn hiên viên hoàng gia ha có thể như thế khinh người quá đáng. Đem chính mình coi như một viên quân cờ, yêu cầu thời điểm lấy thần vương phi địa vị cao tương tạng, hiện tại tới càng có dùng lợi thế, liền phải chính mình nhường ra thần vương phi vị trí. Chính mình không hiếm lạ này vương phi chi vị, cũng sớm tưởng rời đi cũng tuyệt đối không phải bị người coi như một viên mất đi quần cờ vứt bỏ chính mình tôn nghiêm ở đâu diệp gia tôn nghiêm ở đâu chẳng lẽ hiên viên hạo thần phía trước cho chính mình nục nhã còn chưa đủ nhiều sao vương gia thật để ý ta nghĩ như thế nào từ hiên mặt mang trào phúng nàng không tin hiên viên hạo thần thật có thể làm được chủ tuy rằng lần trước chính mình kiến thức qua hắn một bộ phận thực lực biết đông hàn quốc thần vương gia tuyệt đối không đơn giản chính là lấy hiên viên hạo thần khôn khéo sao lại công nhiên kháng chỉ chí chính mình với bất lợi vị trí Hùng chi, nếu thật sự cưới lạc vân công chúa, hiên viên hạo thần liền sẽ nhiều hiến nam thiên cái này một cái cường hữu lực ngoại viện, một hòn đá trúng mấy con chim. Ta để ý. Hiên viên hạo thần kiên định mà nói. Để ý không thèm để ý đều không quan trọng, quan trọng là ta cùng với hiến gia người chú định sẽ không chung sống hòa bình. Đêm đã khuya, vương gia mời trở về đi. Hiên viên hạo thần thật sâu mà nhìn nàng một cái, xoay người đi ra phòng. Hoàng gia dịch quán. Yến Nam Thiên đang ở nhấm nháp hiên viên lệnh đưa cho hắn hoàng gia công rượu, trên mặt mang theo quỷ dị ý cười. Hoàng huynh! Lạc Vân công chúa đi đến. Lạc Vân tới, lại đây bồi Hoàng huynh uống một chén. Lạc Vân đi đến Yến Nam Thiên bên người, dựa gần hắn ngồi xuống, lo chính mình đổ một chén rượu, không để ý tới Yến Nam Thiên, uống một hơi cạn sạch, sặc đến liên thanh ho khan. Chậm một chút uống, đừng sặc. Yến Nam Thiên nhẹ nhàng mà vỗ Lạc Vân phía sau lưng. Lạc Vân bắt lấy Yến Nam Thiên tay, ca ca ở ngươi trong mắt, ta là cái gì? Xuyên thẳng dùng. Yến Nam Thiên trên mặt tươi cười cứng lại rồi, nhan sắc cũng trở nên âm trầm vô cùng, vừa rồi ôn nhu không hề, lạnh lùng nói, không nên hỏi vấn đề đừng hỏi. Lạc Vân buồn bám mà cười cười, ta từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên, chúng ta tuy rằng không phải cùng cái mẫu thân sinh, nhưng là trên thế giới này ta tự hỏi là nhất hiểu biết người nữ nhân, tâm tư của ngươi ta như thế nào sẽ không biết. Yến Nam Thiên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, Có thể gả cho Hiên Viên Hạo Thần không hảo sao? Hắn cùng ngươi ra thế tương đương, trai tài gái sắc, đường đường một quốc gia vương ra, ngươi còn muốn thế nào? Ha ha, ta đã phi tấm thân xử nữ, ca ca ngươi như thế chủ tính, nếu là Hiên Viên Hạo Thần đã biết, ngươi cho rằng hắn sẽ nuốt xuống khẩu khí này? Lạc Vân cười lạnh nói, hiện tại nàng cùng phía trước ở tiệc tối mặt trên cái kia Thiên Chân Vô Tà nữ hải khác nhau như hai người. Yên tâm đi, bổn cung đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Hiên Viên Hạo Thần hắn sẽ không phát hiện. Lui một bước giảng, liền tính hắn phát hiện, cũng sẽ không tuyên dương đi ra ngoài, muội muội cứ yên tâm đi. yến Nam Thiên Phi thường tự tin. Hắn rõ ràng mà biết, đối với hoàng gia nam nhân tới nói, nữ nhân ý nghĩa cái gì, thêm một cái thiếu một cái không có gì ảnh hưởng. Hiên viên hạo thần ném không dậy nổi cái này mặt, hắn sẽ không tự cam trở thành người trong thiên hạ cho cười. Hơn nữa hiên viên hạo thần là cái thức đại của người, sẽ không vì kẻ hèn một nữ nhân công nhiên mà cùng chính mình sẽ rách mặt. Cứ việc nữ nhân này là chính mình đưa cho hắn. Lạc Vân nhìn chằm chằm Yến Nam Thiên kia trương tuấn giật vô sau mặt, vẫn luôn không nói chuyện, đột nhiên, chào phúng mà cười, ca ca, ta biết ngươi ở đánh, cái gì chú ý, ngươi coi trọng hiên viên hạo thần vương phi diệp tử yên đúng hay không? Câm miệng, Lạc Vân, chú ý thân phận của ngươi. Yến Nam Thiên bạo nộ nói, ha ha, hiện giờ, ta còn có cái gì thân phận? Ca ca ngươi hao hết tâm tư, liền phụ hoàng báo cho đều mắt điếc thai ngơ, không xa ngàn dặm đi vào Đông Hàn, vì chính là cái gì, cái gì hai nước hữu hảo? muôn đời thiên thu. Ngươi có thể lừa gạt được người khác, lừa không được ta. Lạc Vân, ngươi không nên ép buồn cung. Yến Nam Thiên đấy mắt xuất hiện nồng đậm sắc khí. Ta hiện tại không có gì sợ quá, ta biết ca ca ngươi hiện tại sẽ không giết ta, bởi vì ta giá trị lợi dụng còn không có xong không phải sao. Lạc Vân không sao cả mà cười cười. Đột nhiên, nàng khẩu khí nhu hòa lên, thật sâu mà nhìn Yến Nam Thiên, diệp tử yên mỹ mạo khuyên thành, kỳ thật ca ca coi trọng nàng cũng không có gì, nếu nàng Vân Anh chưa gả. Kaka là có thể thuận lý thành chương mà yêu cầu nàng hòa thân, chỉ là nàng hiện tại đã là phụ nữ có chồng, hơn nữa kia hiên viên hạo thần tựa hồ cũng thực thích nàng, đối nàng che chở đầy đủ, mặc cho Kaka như thế nào châm ngòi cũng không dao động, muốn hắn từ bỏ Diệp tử yên như vậy một cái tuyệt đại giai nhân giống như không quá khả năng. Kaka hao hết tâm tư như vậy thiết kế, Lạc Vân thật đúng là hy vọng Kaka có thể được như ý nguyện. Ha ha! Yến Nam Thiên nghe không nổi nữa, người tới, đưa Lạc Vân công chúa trở về phòng thẳng đến đại hôn phía trước, không được bước ra cửa phòng một bước. Nếu ra cái gì ngoài ý muốn, bổn cung duy các ngươi là hỏi. là mấy cái thị vệ cùng cung nữ buổi lạc vân rời đi. Yến Nam Thiên tiếp tục uống rượu, suy nghĩ của hắn trở lại ba năm trước đây cái kia ban đêm. Đêm đó nàng mỹ lệ, nàng quyết tuyệt, nàng không hối hận, nàng kêu lộng lẫy như sao sớm đôi mắt mềm nhẹ mà kiên định lời nói, làm cái kia đã tâm như cho tàn thiếu niên một lần nữa bốc cháy lên núi sinh mệnh khát vọng. hắn Thái tử cung mỹ nữ như mây. Muôn hoa đua thám khoe hồng, chính là không ai có thể giống Diệp Tử Yên giống nhau thật sâu mà khắc vào hắn đáy lòng. Hắn làm sao không biết, Diệp Tử Yên có bao nhiêu hận hắn, hắn chủ tính nhiều năm, hy vọng có thể hóa giải cùng Đông Hàn thu hận, đạt được tạm thời Thái Bình, trận chiến ấy, không chỉ có là Đông Hàn, chính là hắn tây nhạc cũng là nguyên khí đại thương. Bất quá hắn tin tưởng Diệp Tử Yên thâm minh đại nghĩa, cuối cùng sẽ lý giải hắn, cuối cùng sẽ bị hắn cảm động, cuối cùng sẽ tiếp thu hắn. Rốt cuộc Diệp ra cũng không hy vọng lại có chiến tranh không phải sao? lấy tử hiên cao ngạo như thế nào tiếp thu hiên viên hạo thần phế bỏ chính mình chính phi chi vị biến thành chất phi hoặc là thị tiếp chính mình tuy rằng không cùng nàng gặp qua vài lần chính là hắn vẫn luôn đều ở chú ý tử hiên sở hữu sự tình chỉ đợi hiên viên lệnh thánh chỉ nhất hạ, sự tình lại vô thay đổi hắn tin tưởng tử hiên nhất định thà làm ngọc vỡ còn hơn nói lành sao chịu lại khuất nhục mà lưu tại hiên viên hạo thần bên người nếu là tử yên biết hắn nghĩ như vậy Nhất định sẽ cho rằng hắn lại là đông đảo quá mức tự tin người bên trong một cái. Người định không bằng trời định, trời có mưa gió thất thường, ai biết, ngày mai sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình đâu. 25 chương trời cho cơ hội tốt, canh 4. Thần Vương Phủ Thư Phòng Hiên viên hạo thần, hiên viên hạo nguyệt, mặc nhiên cùng hàn thuận gió đều trầm mặc không nói, không ai nói chuyện, việc này tới quá đột nhiên. Mặc nhiên không nói, hắn rất sớm nhìn ra tới vương gia thực kỳ thật thực thích diệp vương phi. Trước kia chỉ là vương gia không muốn thừa nhận mà thôi. Hiện tại vương gia đã có thể thản nhiên đối mặt chính mình cảm tình, cũng thừa nhận chính mình thích diệp vương phi. Cũng có trách diệp vương phi như vậy nữ tử đối nam nhân chính là có khó có thể ngăn cản diệu hoặc lực, dù chi nàng bản thân chính là gia nữ nhân. Lui một vạn bước giảng, liền tính vương phi không phải vương gia thích người, diệp vương phi thực tế giá trị chưa chắc liền so một cái hán quốc tới công chúa thấp, đẹp như trích tiên, diệp nguyên xoáy ruột thịt muội muội, thần y hải môn đệ tử, ngọc la sắt truyền nhân. Thông tuệ tuyệt luân, tâm tư nhạy bén, chỗ loạn không kinh, còn có rất nhiều khả năng không biết. Kia giống nhau đều là người không đành lòng buông tay. Kia lạc vân công chúa hắn cũng gặp qua, có một quốc gia hoàng gia công chúa khí phái, nếu có thể đạt được yến nam thiên ngoại viện duy trì đương nhiên là tốt nhất, chính là yến nam thiên người kia lòng dạ quá sâu, vốn dĩ ai đều cho rằng lạc vân công chúa phải gả người là ngũ hoàng tử hiên viên hạ nguyệt, chính là đột nhiên quanh co, phải gả cho ra. Bình thường dưới tình huống hai nước liên hôn, trạch bị thiên hạ vạn dân. Há dung nàng lạc vần công chúa tự do lựa chọn, liền hắn đều sẽ không đơn giản mà tin tưởng hắn, húng chi ra. Nói trở về, nếu là ra có thể hai cái đều cưới, tự nhiên là giai đại vui mừng, chính là Diệp Vương Phi nói, cùng Tây Nhạc Yến ra người chú định sẽ không chung sống hòa bình. Liền tính Diệp Vương Phi cùng Yến ra người không có bất luận cái gì thù hận, lấy hắn đối Diệp Vương Phi hiểu biết, liền tính nàng không thích ra, nàng cũng không có khả năng cam tâm tình nguyện mà nhường ra chính Vương Phi, đi khuất nhục mà đương một cái chắc phi hoặc là thị thiếp. Bởi vì này đề cập đến không chỉ có là Diệp Vương Phi mặt mũi, còn có Diệp ra người mặt mũi. Diệp ra, hắn hiểu biết, thanh cao gia tộc, Diệp Vương Phi trên người có điển hình Diệp ra người tính chất đặc biệt. Ra đem Vương Phi ném ở lá dụng nguyện đã hơn một năm, chẳng quan tâm, cao ngạo Diệp Vương Phi trước nay cũng chỉ đường không có ra người này, trước nay đều không có giống như nữ nhân khác giống nhau chế tạo một ít ngẫu nhiên gặp được cơ hội, nghĩ mọi cách lấy lòng ra, hao hết tâm tư thảo ra niềm vui, kỳ thật lấy nàng dung mạo chỉ cần hơi nghĩ cách thấy vương gia một mặt, có lẽ sự tình liền hoàn toàn bất động. Chính là nàng an an tĩnh tĩnh mà ngốc tại chính mình trong viện, cũng không ngầm ý, cũng không có nghe được bất luận cái gì câu gán hận, chủ cái kia sân liền giống nhau hơi chút có điểm thân phận hạ nhân đều cảm thấy rách nát bất ham, chính là nàng trước sau bình tĩnh mà tiếp thu ra cho nàng hết thảy, thẳng đến sau lại, ra đối nàng cố tình lấy lòng bị nàng nhàn nhạt bắt bỏ, nàng thậm chí có chút trách cứ ra quấy rầy nàng sinh hoạt. Như vậy một cái thanh cao nữ tử Nàng sao có thể cam tâm tình nguyện làm cùng chính mình có gia tộc thù hận người cười ở nàng trên đầu, mà đi làm vương gia chắc phi đâu? Sợ là nàng tình nguyện vương gia một tờ hưu thư, cũng sẽ không lại nguyện ý lưu tại thần vương phủ. Chỉ là hiện tại tuy nói hoàng thượng thánh chỉ chưa hạ, nhưng là đã là mọi người đều biết sự tình, nước chảy thành sông, ai cũng vô lực thay đổi. Mặc Nhiên trong lòng thở dài. Hàn Thuận Gió nghe thấy cái này tin tức thời điểm, hắn trong lòng thế nhưng ẩn ẩn mà có một tia vui sướng. Hắn cũng biết chính mình như vậy thực không nên Đại gia như vậy phiền não thời điểm hắn thế nhưng sinh ra này không nên có cảm xúc. Hắn cũng hiểu biết Vương Phi, nếu ra thật sự cưới kia Tây Nhạc Quốc Lạc Vân Công Chúa, Diệp Vương Phi chỉ sợ sẽ không lại lưu tại thần Vương Phủ. Hắn càng biết, liền tính Diệp Vương Phi thật sự rời đi Vương Phủ, rời đi Vương gia, cũng sẽ không cùng hắn có cái gì giao thoa, chính là thế nhưng làm hắn trong lòng bốc cháy lên một kia nho nhỏ hy vọng. Hắn thầm hận chính mình, chính là đã điên cuồng nảy sinh tình cảm sớm đã không chịu hắn khống chế, chỉ cần nghe được nàng thanh âm hắn tâm liền kinh hoàng không thôi, chỉ cần nhìn thấy nàng, hắn đôi khi thế nhưng sẽ khẩn trương mà đi đường không biết mại cái kia chân, chính là hắn cần thiết khắc chế, hắn biết nếu người khác biết tâm tư của hắn, đặc biệt là vương gia, chính mình chính là phạm vào tối kỵ, mặc kệ chính mình đã từng có cái dạng gì công lao, chỉ cần mơ ước ra nữ nhân này một cái liền đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục, hắn còn có cao đường, còn có tộc nhân, không biết chỉ có hắn một người, thường xuyên đêm không thể ngủ, lan qua lộn lại mà đều là nàng bóng dáng. Hắn đem chính mình tra tấn mà sắp điên rồi, chính là trước mặt ngoại nhân hắn cần thiết biểu hiện đến dường như không có việc gì, may mắn đi theo ra nhiều năm, trải qua gian nguy, hắn cũng rèn luyện ra cũng đủ lòng dạ, tới che giấu tâm tư của hắn. Hiên viên hạo nguyệt cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, hắn phía trước cũng này đây vì lạc vân công chúa sẽ là gả cho hắn, hắn là duy nhất chọn người thích hợp, không phải sao. Chính là hắn không nghĩ cưới kia lạc vân công chúa, kia lạc vân công chúa cứ việc thoạt nhìn thiên chân vô tả. Nhưng tổng cho hắn một loại không thoải mái cảm giác, hắn nhưng không nghĩ đều qua lâu như vậy, không tiếc lợi dụng hoàng nãi nãi đối chính mình sùng ai tới đối kháng phụ hoàng áp lực, được đến không dễ tự do chi thân, liền tài tình mãn đông hàn cẩm tâm quận chúa cũng cử chi ngoài cửa, kết quả lại cưới một cái càng không hợp chính mình tâm ý nữ nhân. Tiếp tối sự tình hắn cũng trong lòng biết rõ ràng, chỉ là ra vẻ không biết, vì thế, hắn không tiếc phòng ngừa chú đáo, trước tiên đi tìm hoàng nãi nãi, nói rõ chính mình tâm ý, hắn không chịu cưới lạc vân công chúa Ai ngở lần này Hoàng Ngãiễn Mãi nổi giận đùng đùng, Hoàng Ngãiễn Mãi nói còn ở bên thai tiếng vọng, "Hạ Nguyệt gia, Hạ Nguyệt, ngươi ngày thường như thế nào tùy hứng ai ra đều từ ngươi, nhưng lần này không phải chính ngươi sự, là quan hệ đến toàn bộ Hiên Viên Vương triều hưng suy sự, ngươi thân là Đông Hàn hoàng tử, nên gánh khởi chính mình hẳn là trách nhiệm. Đừng nói kia Lạc Vân công chúa Hoa Dung Nguyệt Mạo, liền tính là cái xỉu bắt quái, ngươi cũng phi cưới nàng không thể." Thấy chính mình không chịu khuất phục, Hoàng Ngãiễn Mãi cuối cùng là không đành lòng, thở dài một hơi, "Ngươi là hoàng tử, Tương lai muốn phong vương, chỉ là cưới một cái chính phi, về sau ngươi muốn nhiều ít nữ nhân còn không phải từ ngươi. Ngươi như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Hạ Nguyệt trước sau không chịu đi vào khuôn khổ, hắn cùng tử Yên giống nhau, không thích miễn cưỡng chính mình làm không muốn làm sự tình. Thái hậu tận tình khuyên bảo giận dữ rời đi, trong trí nhớ, đây là hoàng ngãi lại duy nhất một lần cùng chính mình phát giận. Thái hậu bên người Lý Ma Ma ở Thái hậu rời đi lúc sau cũng khuyên đủ, ngũ hoàng tử xin nghe láo nô một lời. Thái hậu cũng là vì Ngũ hoàng tử hảo, Lạc Vân công chúa xuất thân cao quý, khí chất cao nhã, kham nhậm hoàng tử chính phi, Thái hậu nói, về sau hoàng tử nếu là không hài lòng Lạc Vân công chúa, tưởng cưới nhiều ít nữ nhân còn không phải hoàng tử chính mình định đoạt. Hà Tất cùng Thái hậu chí nhất thời khí đâu. Hắn đương nhiên biết các nàng nói có đạo lý, chính là hắn không cam lòng, không đợi đến hắn nghĩ ra tân biện pháp, liền truyền đến Lạc Vân công chúa ý muốn gả cho Tam hoàng huynh tin tức, còn đem nhập chủ thần vương phi, thật là chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới, hắn là tránh được, còn không có tới thở gấp gáp khẩu khí, này Lạc Vân công chúa coi trọng ai không tốt, cố tình coi trọng Tam Hoàng Huynh, nàng phải làm thần vương phi, kia tử yên làm sao bây giờ. Nếu là ở trước kia, Tam Ca cưới Lạc Vân công chúa cũng là chuyện tốt, rốt cuộc có thể ra Tăng ngoại viện, chính là hiện tại, Tam Ca chỉ sợ cũng cùng chính mình giống nhau, không thể cam tâm tình nguyện mà cưới Lạc Vân, chỉ là bất luận là hắn, vẫn là Tam Ca, chuyện này chính mình đều không có quyền làm chủ. Ai kêu bọn họ là đông hàn hoàng tử đâu? Hiên viên hạo thần sắc mặt thâm trầm, trầm mặt không nói, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, Trần Quản ra tới báo, trong cung trương công công tới. Mọi người trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là tứ hôn thánh chỉ tới? Nên tới trung quy là tới. Đi vào chính sảnh, trương công công vừa thấy hiên viên hạo thần cùng hiên viên hạo nguyện, lập tức nói, lao nô tham kiến thần vương ra, ngũ hoàng tử. Trương công công không cần đa lễ. Vạn tuế ra khẩu dụ, tuyên thần vương gia. Ngũ Hoàng Tử tức thời tiến cung. Hiên Viên Hạo Thần cùng Hiên Viên Hạo Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hiên Viên Hạo Thần hỏi, không biết là chuyện gì. Công Công nhưng liền bẩm báo. Đối với sắc mặt âm trầm Hiên Viên Hạo Thần, Trương Công Công trần chờ một chút, hắn lâu ở bên người Hoàng Thượng, biết rõ Hoàng Đế tâm tư, lão nô không biết, còn Thỉnh Thần Vương ra, Ngũ Hoàng Tử tức khắc tiến cung. Xem Trương Công Công né tránh bộ dáng, Thần Vương gia tâm càng trầm đi xuống. Nếu Thánh Chỉ nhất hạng, sự tình lại vô sửa đổi. Trương Công Công mang theo hai người đi vào Hoàng thượng ngự thư phòng. Hoàng thượng cùng Thái tử gia Hiên Viên Hạo sáng sớm đã chờ ở bên trong. Hai người hành lễ xong, Hiên Viên lệnh ban ngồi. Hiên Viên Hạo thần thấy phụ hoàng sắc mặt trầm trọng, lược hiện mỏi mệt, trong lòng kỳ quái. Gần nhất cùng Tây Nhạc quốc kết minh, phụ hoàng mặt rồng đại duyệt, chỉ cần chính mình cưới lạc vân công chúa, đông hàng tái giá một vị công chúa qua đi. Việc này liền tính Trần ai là định, phụ hoàng vì sao sẽ có này chờ biểu tình? Chẳng lẽ là chính mình không muốn cưới lạc vân công chúa một chuyện? không biết phụ hoàng triệu nhi thần chuyện gì hiên viên hạo thần dẫn đầu hỏi các ngươi chính mình xem đi hiên viên lệnh mệt mỏi nói đến đưa qua một phần tấu chương thế nhưng là miêu cương vương phản loạn một ngày trong vòng đã công chiếm hạ thế châu ninh châu hai tòa thành trì hiện binh lâm giao châu thành hạ giao châu thủ tướng lâm này thụy cấp phát đường báo cấp triều đình thỉnh cầu tăng binh chi viện ở cái này mấu chốt thượng ra chuyện lớn như vậy này miêu cương vương là hiên viên gia tổ tông kiến quốc thời điểm đánh hạ tới một mảnh lãnh thổ Này Tế Châu, Ninh Châu, nguyên bản sắc thật là Miêu Cương người sở hữu, sau lại Miêu Cương người đánh không lại, bị bắt xưng thần, cũng đem Tế Châu, Ninh Châu quy về Vương hóa. Lúc ấy tiên đế vì lung lạc Miêu Cương dị tộc ba cánh, chế định rộng thùng thình chính sách, thậm chí cho phép bọn họ tự trị, từ ấy năm tới nay, Miêu Cương cùng Đông Hàn vẫn luôn tường an không có việc gì, Miêu Cương hàng năm tiên cống, trung thực mà thực hiện thần tử chức trách. Bất quá Miêu Cương bên trong cũng có hai phái, nhất phái vẫn luôn dạ tâm bừng bừng. Muốn thoát khỏi Đông Hàn khống chế, độc lập chính mình vương quốc, này nhất phái lấy ngay lúc đó Miêu Cương vương tử Mạc Mẫn cầm đầu, mặt khác nhất phái còn lại là chủ trương hòa bình chung sống, rốt cuộc Đông Hàn cho bọn họ tự trị quyền lợi, cùng một cái độc lập vương quốc cũng không có quá lớn bản chất khác nhau, này nhất phái lấy ngay lúc đó Miêu Cương vương nhưng phong cầm đầu. 6 năm phía trước Tây Nhạc quốc xâm lấn Đông Hàn thời điểm, Mạc Mẫn vương tử muốn ở lúc ấy khởi binh, Đông Hàn không sai biệt lắm chỉ còn lại có nửa giang sơn, tự thân đều khó giữ được, cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ cần khởi binh, Đông Hàn nhất định là hai mặt thù địch, phục quốc nghiệp lớn tất thành. Chỉ là lúc ấy Miêu Cương Vương nhưng phong tuổi tác đã cao, không nghĩ đại động can qua, nhiều năm như vậy Miêu Cương ở chính mình trên tay một lần nữa huy hoàng lên, hắn không nghĩ sinh linh đồ thán, cố đệ xuống vương tử thừa thế khởi binh tỉnh cầu. Sự thật chứng minh, hắn là đúng, Đông Hàn diệp ra huynh đệ ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt mưa gió tung bay Trung Đông Hàn quốc, hiên viên hoàng thất ở lần đó chiến tranh lúc sau cư nhiên chăm lo việc nước, nghỉ ngơi lấy lại sức quốc lực cũng được đến bước đầu khôi phục. Chính là không quá 2 năm, Miêu Cương Vương nhưng phong chết bệnh, mặc mượn Vương tử vào chỗ, ở ngôi ổn vương vị lúc sau, hắn mạnh mẽ đả kích chủ hòa phái, nâng đỡ chủ chiến phái, tuy rằng đã bỏ lỡ cái kia ngàn năm một thở cơ hội, chính là hắn vẫn là cho rằng sấn hiện tại Đông Hàn quốc lực chưa hoàn toàn khôi phục thời điểm, khởi binh phục quốc cũng là thượng sách. Thản có cái mà. Tế Châu, Ninh Châu thủ tướng đều là Đông Hàn quốc người, chính là bọn họ cùng Miêu Cương vẫn luôn chỗ thực hảo. Mạc Mẫn lại là cái giỏi về che giấu người, hắn ngụy trang cực hảo. thế Châu, Ninh Châu tướng sĩ cơ hồ là ở hào vô phòng bị dưới tình huống toàn quân bị diệt, Mạc Mẫn thừa thế truy kích, mang binh đã đến giao Châu thành hạ, hắn muốn ở đánh Đông Hàn một cái trở tay không kịp. Đông Hàn diệp ra huynh đệ, Diệp Kinh Hồng đã chết, Diệp Minh Hộc xa ở đại mạc, nước xa không giải được cái khát ở gần, huống hồ Diệp Minh Hộc cũng không thể thật sự rời đi đại mạc, bên kia cũng là Đông Hàn một đạo quan trọng đại môn. Hắn trọng ở tốc chiến tốc thắng. Giao Châu Thành Thủ tướng lâm này thụy nhìn thấy khói lửa bốc cháy lên, đã biết không tốt, lập tức nhắm chặt cửa thành, bất luận kẻ nào không được đi vào. Đồng thời tu thư hướng triều đình thỉnh cầu viện binh. Hắn biết Mạc Mẫn có bị mà đến, đón đánh lên. Giao Châu Thành Thủ tướng căn bản là không phải đối thủ, đành phải đóng cửa bất chiến. Mạc Mẫn mỗi ngày phái người ở dưới thành chửi bậy, luôn có chút thiếu kiên nhẫn tướng sĩ tưởng mở cửa lao ra đi cùng Mạc Mẫn một trận tử chiến, sĩ khả sát bất khả nhục. Lâm này thụy nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra ngoài người vi phạm lấy mặc mẫn tiêm tế luận xử, giết không tha. Miêu Cương người thiện dùng độc, hắn không thể không phòng, hơi có sai lầm, liền sẽ cùng Tế Châu, Ninh Châu giống nhau, toàn quân bị diệt. Phu hoàng không cần quá mức sầu lo, kia Mạc Mẫn chẳng qua là nhất thời may mắn đắc thắng, chỉ cần triều đình phái binh tiếp viện, nhất định sẽ đánh đến bọn họ trở tay không kịp, thu phục Tế Châu, Ninh Châu sắp tới. Hiên Viên Hạo thiên ra tiếng an ủi phu hoàng. Miêu Cương rốt cuộc chính thức phản loạn, Hiên Viên Hạo thần biết bọn họ sớm có dị tâm chỉ là phía trước Miêu Cương Vương nhưng phong vẫn luôn chủ trương tu hảo, hàng năm tiến cống, mới có thể chung sống hòa bình nhiều năm như vậy. Không phải tốt ta, tất có dị tâm, thật là ứng những lời này, phía trước Hiên Viên Vương Triều Úc còn không mang nổi mình Úc, không rảnh lo ức chế Miêu Cương ngày càng lớn mạnh thế lực, mặc mẫn vào chỗ sau, nắm quyền, rốt cuộc kìm nén không được. Bất quá không thể tưởng được bọn họ sẽ ở ngay lúc này phản loạn, thật là trời cũng giúp ta, Hiên Viên Hạo Thần trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Hiên Viên lệnh thở dài một tiếng, 6 năm trước kia chàng chiến tranh, rõ ràng trước mắt, hắn vốn dĩ chính là một cái ở Thái Bình thời đại vào chỗ hoàng tử, không phải ở tranh đấu chung đạt được thiên hạ, không có trải qua chiến tranh tinh phong huyết vũ. Từng ấy năm tới nay, hắn cũng tự nhận là cần chính ai dân, hy vọng hiên viên vương triều có thể ở trên tay hắn an an ổn ổn mà truyền thừa đi xuống, chính là kia chàng chiến tranh làm đến hiên viên vương triều thiếu chút nữa hủy diệt, làm hắn không nói gì gặp mặt hiên viên gia tộc liệt tổ liệt tông, hiện tại nhớ tới còn có chút nghĩ mà sợ. Hắn hiện tại thực sợ hãi chiến tranh, cho nên đối với Yến Nam Thiên Tu Hảo Chi Ý, hắn cực kỳ tán thành. Bất quá hắn không làm bất luận kẻ nào biết, làm một thế hệ đế vương, làm sao có thể để cho người khác biết chính mình nội tâm sợ hãi. Hiện tại việc cấp bách là phái ai lĩnh quân tiến đến Bình Định. Tốt nhất người được chọn đương nhiên là Diệp Gia Huynh Đệ, chính là Ngọc Diện Kinh Hồng đã chết trận xa trường, chỉ còn lại có Diệp Minh Hộp một người, hắn đóng giữ đại mạc, nơi đó cũng không có thể thiếu hắn. Đi xuống đếm kỹ. Có thể cập được với Diệp Minh hộp chiến tướng cơ hồ là không có, Diệp Minh hộp võ công, nhu trí, định lực số một, khó được đại tướng chi tài. Kia chàng chiến tranh kết thúc mới 3 năm, trẻ tuổi võ tướng còn không có trưởng thành lên. Hơn nữa, hắn so với ai khác đều rõ ràng, kinh thành trung vương tôn công tử tuy rằng đông đảo, nhưng phần lớn là ăn chơi chắc táng, ăn nhậu chơi bởi mọi thứ tinh thông, nói lên mạnh miệng tới mỗi người trí khí ngút trời, nhưng là nhất phái thượng chân chính công dụng, tất cả đều nguyên hình tất lộ. Sử ra tam huynh Lần trước chính là đối bọn họ quá thất vọng rồi, bọn họ lời thề son sắt nhất định đánh bại Tây Nhạc quân định, chính là nghiêm mặt giao phòng, liền binh bại như núi đổ, bạch bạch tổn thất 10 vạn tinh binh. Quốc nạn vào đầu, hắn thậm chí không rảnh lo trị bọn họ tội. Lần này hắn nhưng không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Càng thêm không có khả năng lại đem như vậy nhiệm vụ giao cho bọn họ. Trong chiều vô đại tướng, hiên viên lệnh cảm thấy một loại chưa bao giờ từng có cảm giác vô lực, có lẽ hắn thật là già rồi. Phu hoàng. Nhi thần nguyện lãnh binh tiến đến bình định. Hiên viên hạo thần chủ động xin ra trận. đưa tới Hiên viên hạo thiên cùng Hiên viên hạo nguyệt ghé mắt. Hạo thần, ngươi. Hoàng thượng kinh ngạc nói. Là. Nhi thần nguyện vì phụ hoàng phân ưu, nhất định đem mạc mẫn trục xuất ta Đông hàn quốc thủ. Hiên viên hạo thần hào khí ngàn vân. Hảo. Hảo. Hảo. Hoàng thượng liên tiếp nói ba cái hảo, có thể thấy được hắn kích động như thế nào không nghĩ tới hạo thần đâu. Hắn đứa con trai này văn thao võ lược mấy năm nay trưởng thành thức mau chỉ là hạo thần cùng hắn không giống nhau trong xương cốt tựa hồ luôn có chút mạo hiểm thành phần cùng hắn cầu ổn tính cách không quá giống nhau so sánh với tới hạo thiên càng giống chính mình cá tính phụ hoàng nhi thần nguyện tùy tam hoàng huynh cùng xuất trình bình định vì phụ hoàng phân ưu hiên viên hạo nguyệt cũng quỳ xuống hướng hoàng thượng thỉnh cầu tam hoàng huynh vừa đi liền lưu lại hắn hắn cũng chỉ có thể cưới lạc vân công chúa cần thiết cùng tam hoàng huynh cùng nhau rời đi kinh thành hảo hoàng nhi nhóm các nguyệt đều trưởng thành, hiên viên lệnh kích động không thôi, tạ phụ hoàng lân chuẩn, hiên viên hạo thần cùng hiên viên hạo nguyệt cùng nói, cầu chúc các hoàng đệ chiến thắng trở về, hiên viên hạo thiên cũng đứng dậy nói, chăm cho các ngươi mười vạn tinh binh, ngày mai khởi hành đi trước giao châu bình định, không được có lầm, cùng việc này so sánh với lạc vân công chúa sự chỉ là việc nhỏ, cho nàng khác chọn dễ hiền, cơ hồ không ảnh hưởng hai nước vừa mới kết thành hữu hảo quan hệ, nhi thần cẩn tuân phụ hoàng ý chỉ, đêm đó. Hiên viên hạo nguyệt lại đi tới thần vương phủ, mấy người thương lượng ngày mai khởi hành việc. Hiên viên hạo thần đang ở suy xét mặc nhiên muốn hay không đi theo đại quân xuất trinh, hán tinh nhuệ lần này cơ hồ khuyên xảo xuất động, chính là cứ như vậy, kinh thành hướng đi liền vô pháp thời thời khắc khắc nắm giữ ở trong tay, mặc nhiên là lưu tại kinh thành củng cố phía sau vẫn là làm quân sư tùy quân xuất trinh đâu. Biết vương ra trong lòng rồi dám, vương ra, mặc nhiên nguyện tùy đại quân xuất trinh. Làm buồn vương suy nghĩ một chút nữa. Hai bên đều không thể thiếu mặc Nhiên hắn muốn cân nhắc lợi hại, làm được tổn thất nhỏ nhất, tiền lời lớn nhất. hiện tại người nọ đang ở khắp nơi hoạt động, mượn sức trong triều quyền quý, thế cục đối chính mình không quá có lợi, chính mình lại phải rời khỏi kinh thành, còn không biết khi nào có thể trở về. trong triều nhất định phải lưu lại đáng tin cậy người tiếp tục kinh doanh. chính là Mạc nhiên tinh thông hành quân bảy trận phương pháp, nếu lưu tại bên người, đánh nhau thắng trận chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. mặc nhiên lưu lại, hiên viên hạo thần hạ quyết tâm là Mạc nhiên tuân mệnh. Hoang huynh, ta có cái chủ ý, còn có một người hẳn là cũng tinh thông bảy trận phương pháp. Hiên viên hạo nguyệt nhớ tới lần trước ở ma nguyệt vương cung thời điểm, tử hiên tựa hồ đối cơ quan biết chi cử tường. Ai? Vương Phi? Lời này vừa nói ra, mặc nhiên, hàn thuận gió đều là mặt lộ vẻ vui mừng, đúng vậy, như thế nào đem Vương Phi cấp quyến mất? Vương Phi tài cán bọn họ chính là đều là kiến thức quá, càng quan trọng là, miêu cưng người thiện sử độc, Vương Phi là thần y, y hề môn người, đối phó bọn họ hẳn là không nói chơi. Chỉ là tử yên trung quy là một nữ tử, như thế nào có thể quang minh chính đại tùy quân xuất trinh, nhiều có bất tiện, hiên viên hạo thần trầm ngâm nói. Hắn biết, tử yên không phải cái loại này có thể nhốt ở khuê các bên trong nữ tử, nàng không ra khỏi cửa, không đại biểu nàng chính là yếu đối mong manh khuê phòng tiểu thư, chỉ là bởi vì nàng không nghĩ đi ra ngoài. Suy tư một hồi, mặc nhiên ánh mắt sáng lên, thuộc hạ có một kế, hẳn là có thể thí hạ. Hắn ở hiên viên hạo thần bên thai thì thầm một chút. Thanh âm thấp đến vừa vặn chỉ có bọn họ bốn người nghe thấy. Hiên Viên Hạo Thần cảm thấy có chút không ổn, chính là hiện tại cũng không có biện pháp khác, huống hồ liền Tính hắn thật sự quang minh chính đại mà đi tìm Tử Yên cùng hắn cùng nhau xuất trình, nàng cũng chưa chắc chịu. Chỉ có thể dùng phương pháp này. 26 chương Tử Yên bí mật, canh 5. Sáng sớm, tam quân chờ xuất phát, Hiên Viên Hạo Thần, Hiên Viên Hạo Nguyệt đều là một thân nhung trang, phía sau cùng chính là Hàn Thuận Gió, Hoàng Thượng Phong Hiên Viên Hạo Thần vì bình định đại nguyên soái. Hiên Viên Hạo Nguyệt vì pho xoái, Hàn Thuận Gió vì tiên phong, uy phong lấm lấm, tức khắc khởi hành đi trước Giao Châu. Thái tử Hiên Viên Hạo Thiên đích thân đến ban rượu tiễn đường, hoàng đệ, vi huynh chúc các ngươi sớm ngày chiến thắng trở về. Tạ thái tử điện hạ. Hiên Viên Hạo thần cùng Hiên Viên Hạo Nguyệt đồng thời hành lễ. Các tướng sĩ, có các ngươi vì Đông Hàn tắm máu chiến đấu hăng hái, tin tưởng Đông Hàn nhất định sẽ sớm ngày đánh bại phản quân. Tráng ta Đông Hàn quốc uy, tới, bổn cung kính các vị tướng sĩ một ly, tắm máu chiến đấu hăng hái. Không thắng không về. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Thái tử điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Trung tướng sĩ tiếng la rung trời. Từ Yên đứng ở đám người nơi xa, hôm nay nàng cùng thần vương gia vài vị thê thiếp cũng bị ân chuẩn tới cấp thần vương gia tiến đường, Nhiếp Bảo cầm hai mắt sưng đỏ, xem ra chạy không ít nước mắt, Ô Lan cùng thượng quan Tuyết cũng đều mặt lộ vẻ thương cảm, chỉ có Từ Yên sắc mặt bình tĩnh, giống không có việc gì người giống nhau. Từ Yên xuất hiện thời điểm khiến cho đám người một trận nho nhỏ xao động. Này Thần Vương phi cũng quá mỹ. Quả thực liền như Cửu Thiên Huyền Nữ, khí chất siêu trần thoát tục, phiêu giật nếu tiên, phảng phất không dính khói lửa phàm tục. Rất nhiều người là lần đầu nhìn thấy như vậy mỹ lệ nữ tử, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Tiến Nam Thiên hôm nay cũng huệ lạc Vân công chúa tới cấp đại quân tiễn đưa, thật là châm trọng a, mấy năm trước Diệp Minh hộ thể sư đại hội lúc sau phải đối phó chính là hắn Tây Nhạc Vương Triều, không nghĩ tới hôm nay hắn cư nhiên biến thành cấp Đông Hàn đại quân tiễn đưa người. Nhìn đến khí thế như Hồng Đông Hàn Quân, hắn khỏe miệng hiện lên một tia trào phúng ý cười. Bất quá nhìn đến Tử Yên cũng tới thời điểm, hắn đôi mắt lại bị hấp dẫn ở, thấy rất nhiều nói tầm mắt đều tập trung ở Tử Yên trên người, hắn trong lòng hơi hơi không vui. Lạc Vân thấy thế, ở bên tai hắn thấp thấp thì thầm, "Hoàng huynh, ngươi thương nhớ ngày đêm người tới, hiện tại Hiên Viên Hạo Thần vừa đi, ngươi có cơ hội." Trương Lạc Vân, cơ miệng, "Cái này không có mắt Miêu Cương người sớm không phản loạn, van không phản loạn, cố tình ở ngay lúc này phản loạn." Hiên Viên Hạo Thần thừa cơ chạy, không biết khi nào mới có thể trở về. Lúc này Hiên Viên lệnh sẽ không không màng Hiên Viên Hạo Thần ý nguyện, mạnh mẽ cho hắn định ra hôn sự, chính mình lại không có khả năng không ngừng nghỉ mà ở Đông Hàn chờ đợi. Phu hoàng đã phái người thúc giục rất nhiều lần, muốn chính mình sớm ngày về nước, xem ra chỉ có thể vứt bỏ Lạc Vân này viên quân cờ. Diệp Tử Hiên mang theo Nhiếp Bảo cầm các nàng đi tới Hiên Viên Hạo Thần bên người, đồng thời hành lễ nói: "Thần thiếp chờ cung chúc vương gia chiến thắng trở về, nên có lễ tiết vẫn là phải có." Biểu ca, ngươi nhất định phải sớm ngày trở về." Nhiếp Bảo cầm đôi mắt đỏ bừng, nói chuyện cũng có chút nẹn ngào. "Cầm nhi yên tâm, bổn vương nhất định sẽ sớm ngày trở về cùng các ngươi đoàn tụ." Hiên Viên Hạo Thần lời thề son sắt mà bảo đảm. Hắn nhìn về phía Từ Yên, gan từng chữ một mà nói, "Từ Yên, ngươi cần phải hảo hảo bảo trọng." Tạ Vương ra quan tâm, thân thiết sẽ. Hiên Viên Hạo Thần lãnh binh xuất trình, bảo vệ quốc gia, tận hiện nam nhi bản sắc, nàng đối hắn vẫn là có vài phần thưởng thức. Kích chống Minh Cầm Thệ sư đại hội đã xong, đại quân xuất phát, hướng giao châu phương hướng khai đi. Mười vạn đại quân, ước chừng đi rồi hai cái canh giờ, tuyên thệ trước khi xuất quân đại rốt cuộc chỉ còn lại có Hiên Viên Hạo Thiên, Yến Nam Thiên, Lạc Vân công chúa, còn có Diệp Tử Yên, Nhiếp Bảo Cầm đám người, còn có một ít hầu hạ hạ nhân. Hiên Viên Hạo Thiên chuyển hướng Yến Nam Thiên cùng Lạc Vân, bổn cung đa tại yến, thái tử cùng Lạc Vân công chúa hôm nay đưa tiện tri tỉnh, chỉ là bổn cung thượng có chuyện quan trọng trong người, ngày khác nhất định thân thượng dịch quán lấy biểu lòng biết ơn, hắn đi đến Tử Hiên phía trước, Tử Hiên, bổn Thái Tử phải về cùng, thuận đường đưa các ngươi trở về đi. Tạ Thái Tử điện hạ, Tử Hiên cũng không chối từ, nàng cũng tưởng ly cái này đến Nam Thiên xa một chút, người này bụng dạ khó lường, tổng cho người ta một loại phía sau lưng lạnh cả người cảm giác. Hoàng huynh, ngươi người cạnh tranh còn không ít sao? Lạc Vân trầm trọng nói, ngốc tử đều xem ra tới, Hiên Viên Hạo Thiên đối hắn em dâu Thần Vương Phi che chở đầy đủ, Thần Vương Phi xin dừng bước. Yến Nam Thiên ngăn lại xoay người muốn đi Tử Hiên. Tử Hiên cũng không ngoài ý muốn, đối phó Yến Nam Thiên loại này nam nhân, càng là hoàng hốt, càng là sợ hãi, bên ngoài liền phải càng vì bình tĩnh. Không biết Yến Thái Tử có gì chỉ giáo. Tử Hiên chăm chú lắng nghe. Bên cạnh hiên viên hạo thiên cũng nhìn thẳng Yến Nam Thiên, này hai nước Thái Tử, rốt cuộc lại lần nữa chính diện giao phong. Buồn cung có nói mấy câu, tưởng đơn độc đối thần vương phi nói, không biết hay không phương tiện. Yến Thái Tử nói. Tử yên nhìn hiên viên hạo thiên liếc mắt một cái, thấy hiên viên hạo thiên gật đầu, mới nói, đương nhiên có thể. Có hiên viên hạo thiên ở, nàng không cần lo lắng yến nam thiên sẽ thế nào. Thần vương phi quả nhiên sảng khoái, mời theo bổn cung đến đây đi. Hắn đi đến rời xa đám người địa phương, tử yên đi theo hắn mặt sau, thẳng đến tin tưởng không ai có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện, hắn mới dừng lại. Yến thái tử có nói cái gì cứ nói đừng ngại. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là ngày mai bổn cung liền phải khởi hành hồi tây nhạc muốn giáp mặt cùng thần vương phi chào từ biệt tốt như vậy hắn rốt cuộc phải đi thử yên có chút cao hứng bất quá trên mặt không biểu hiện ra ngoài kia bổn vương phi cầu chúc yến thái tử thuận buồm xuôi gió ngươi giống như thật cao hứng ta rốt cuộc phải đi yến nam thiên nhìn thẳng nàng như thế nào sẽ đâu yến thái tử ngàn dặm xa xôi đi vào đông hàn bổn quốc nếu là chiêu đại không chu toàn còn thỉnh yến thái tử thứ lỗi ha ha thần vương phi ngươi đang nói dối đôi mắt của ngươi bán đứng người Ngươi rõ ràng thật cao hứng buồn cung rời đi, cần gì phải che giấu đâu. Này tuệ hồ không giống ngươi tính cách à? Tử Hiên có chút kinh hãi, ở quên mưu cùng đấu khẩu mặt trên, nàng Trung Quy không phải Yến Nam Thiên đối thủ, chỉ có Hiên Viên Hạo Thần cùng Yến Nam Thiên vài lần giao phong không phân cao thấp. Hiện tại Tử Hiên thế nhưng có chút tưởng niệm hắn, nếu là hắn ở thì tốt rồi. Đúng vậy, buồn vương phi đích xác thật cao hứng các hạ rời đi, chẳng lẽ ta không nên cao hứng sao? Hẳn là, đương nhiên hẳn là Yến Nam Thiên tạm dừng một chút. Chẳng qua bổn cung là tới hai nước liên hôn, lạc vân công chúa sự còn không có chấm dứt, bổn cung sự tình cũng đã không có kết, hắn cô y đến gần rồi tử yên một bước, ly tử yên chỉ có nửa thước xa khoảng cách, tử yên tiểu thư, ngươi nói bổn cung hẳn là làm sao bây giờ đâu. Tử yên lui về phía sau một bước, nơi xa người đều còn nhìn đâu. Không biết tiến thái tử nói chính là chuyện gì. Biết do hắn nói chính là liên hôn sự, cũng làm bộ không biết. Tử yên tiểu thư hả tất giả bộ hồ đồ. Hắn lại tiến lên một bước. Từ Yên tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi, bổn cung sẽ không nói ra ngươi bí mật. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Từ Yên mới sẽ không ngốc đến tin tưởng hắn sẽ như vậy hảo tâm mà thế chính mình bảo thủ bí mật. Ngươi hà tất đối bổn cung như vậy để phòng đâu? Bổn cung cũng sẽ không ăn ngươi." Hắn cười nhạo nói. Tiến thái tử sao không nói thẳng đâu? Rốt cuộc muốn thế nào?" Từ Yên cười lạnh nói, hiện tại cùng hắn chạm tư từ nơi xa xem ra nhất định thực bất nhã, ly như vậy gần. Từ Yên tiểu thư đối bổn cung thái độ liền không thể hảo một chút sao? Bổn cung hiện tại chính là quý quốc thượng tân. Nếu Yến Thái tử nói hiện tại là bổn quốc thượng tân, nên biết lễ tiết, lại há có thể thẳng hô bổn vương phi tên Húy, như vậy chẳng lẽ không phải với lý không hợp? Phải không? Từ Yên tiểu thư, bổn cung nhớ rõ ngươi khi còn bé khoe danh có phải hay không tiêu Diệp vân đâu? Yến Nam Thiên Tử hồ hoàn toàn không để ý tới Từ Yên theo như lời lễ tiết một chuyện, còn nhớ rõ đêm đó cái kia thiếu niên kêu nàng Vân tỷ tỷ. Đúng thì thế nào? Buồn cung vĩnh viễn sẽ không quên cái kia ban đêm. Kỳ thật buồn cung cái gì cũng muốn làm, người bí mật đối buồn cung tới nói cũng là bí mật, buồn cung nhất định sẽ thay ngươi bảo thủ. Ngươi sẽ có lòng tốt như vậy. Từ Yên nơi nào sẽ bị hắn nói mấy câu cấp lửa đến? Ngươi có thể không tin buồn cung. Tiễn Nam Thiên đột nhiên đệ thấp thanh âm, miệng phụ đến Từ Yên bên thai nhẹ nhàng mà nói, bất quá buồn cung còn sẽ lại trở về, Từ Yên tiểu thư ngươi nhớ rõ chờ buồn cung. Hảo Bùn Vương Phi rửa mắt mong chờ, tùy thời xin đợi Yến Thái Tử đại giá. Trốn tránh không phải Diệp ra người tính cách, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Yến Nam Thiên cười ha ha, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Theo sau hai người về tới Hiên Viên Hạo Thiên bên người, Hiên Viên Hạo Thiên đưa Tử Hiên đám người hồi phủ, mặc khác phái người đưa Yến Nam Thiên cùng Lạc Vân Công chúa trở về dịch quán. Tử Hiên ở phòng thu thập đồ vật, nàng phải rời khỏi một đoạn thời gian, mặc kệ Hiên Viên Hạo Thần bọn họ nói chính là thật sự vẫn là giả. Chính mình đều phải đi một chuyến miêu cương, có một số việc yêu cầu trước tiên ăn bài. Buổi sáng gọi tới nhiếp bảo cầm đám người, còn có trong phủ hạ nhân, nói cho chính mình gần nhất thân thể không thoải mái, yêu cầu tĩnh dưỡng, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu. Nếu là trước kia, Vương Phi lời nói không ai sẽ để ở trong lòng, chính là hiện tại không giống nhau, vương gia đối Vương Phi mà thật lớn ra đều xem ở trong mắt, nàng mệnh lệnh không ai dám không vâng theo. Giạn gió lang nhạ, chính mình muốn ra một chuyến xa nhà, không thể làm bất luận kẻ nào biết tin tưởng lấy lăng nhạn ổn trọng cùng cơ linh hẳn là có thể ứng phó an bài hảo hết thảy từ yên ở ban đêm khởi hành hiên viên hạo thần đại quân đã xuất phát hai ngày chính mình nếu không gia tăng lên đừng nói chỉ sợ sẽ so hiên viên hạo thần tới trễ rất nhiều thu được mặc nhiên bổ câu đưa thư hiên viên hạo thần khẽ miệng giơ lên tự tin cười hắn biết nàng sẽ đến không nghĩ tới nàng động tác nhanh như vậy tâm tư cũng như vậy kín đáo nhìn đến hoàng huynh trên mặt ý cười hiên viên hạo hỏi nàng thật sự tới hiên viên hạo thần gật gật đầu. Trên mặt hiện lên ôn nhu ý cười. Đêm đó, hiên viên hạo thần rời đi đại quân, mang theo như nước cùng năm xưa tới rồi trấn trên một nhà tử lầu. Đại quân đều là đóng quân ở ngoài thành, hắn là chủ soái cư nhiên chỉ dẫn theo hai cái thị vệ đi ra ngoài. Bóng đêm dần dần dày, như nước cùng năm xưa không biết trốn đến địa phương nào, hiên viên hạo thần một mình ngồi ở lầu hai uống rượu, nơi này không thể so kinh thành, trấn trên tử lầu cũng có vẻ thực rách nát, nơi nơi là năm xưa bàn ghế, hoa văn loang lổ rốt cuộc là biên cương trấn nhỏ. Đã là hạ mạng, mau đến mùa thu, trong không khí đã có lạnh leo đánh lúc lại. Không biết uống lên nhiều ít rượu, hắn tựa hồ chưa từng có say quá, lúc này, một bóng người đi lên lầu 2. Nhóm Hàn phong đưa. Hiên viên hạo thần vui mừng cười, người đã đến rồi. Tới đúng là Tử Yên, nàng cùng đại quân không giống nhau, nàng là buổi tối lên đường. Tử Yên không để ý tới hắn, cầm lấy hắn trên bằng rượu, đổ một ly, uống một hơi cạn sạch, vương ra thật là hiểu được hưởng thụ A, 18 năm nữ nhi hồng. Nguyên Lai nàng còn hiểu đến phẩm rượu, chính mình vẫn luôn cho rằng nàng sẽ không uống rượu, bất quá liền tính nàng sẽ, chính mình vẫn là sẽ che chở nàng, không cho nàng uống rượu. Cầm lấy tự mang mặt khác một bầu rượu, cho nàng đổ một ly, Từ Yên uống một ngụm, lần này lại không có uống một hơi cạn sạch, này rượu tính quá liệt, chính mình chung quy là nữ tử, 30 năm chúc diệp thanh. Tử Yên, ngươi rốt cuộc tới, ta đợi ngươi thật lâu. Hắn mỉm cười nhìn về phía nàng. Đúng vậy, ta có thể không tới sao? Vương gia Đào Hảo bấy giờ Chờ ta nhảy xuống, ta nếu là không tới Chẳng phải là hưởng phí vương ra một mảnh khổ tâm Tử Hiên tức giận nói 27 chương nguy cơ thật mạnh Nói cái gì nghe được miêu cương có một loại Có thể trị chính mình hàn chứng kỳ hiệu thảo dược Tiêu thất tinh thảo Lần này hắn đi miêu cương nhất định sẽ giúp chính mình tìm được loại này thảo dược Sớm ngày chưa khỏi chính mình hàn chứng Chính mình há có thể thiếu hắn loại người này tình Muốn tìm cũng là chính mình tới tìm Hiên viên hạo thần cũng không sinh khí Tử Hiên, ngươi vất vả Hảo Hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta liền đến Giao Châu Thành. Xem nàng nhìn chăm chăm chính mình chén rượu, tới rồi trong quân, trừ phi đại thắng, liền không thể lại uống rượu, cho nên hôm nay ta đến này chấn trên tới uống. Đã lâu không uống lên. Thử yên cười, chính mình sao lại không biết. Vương gia thật là thật can đảm a. nguyệt hắc phong cao buổi tối, cư nhiên chỉ mang hai người liền dám ra đây, nơi này cũng không phải là để phòng nghiêm ngặt thần vương phủ, lại rời xa đại quân, phạm vào binh gia kiên kỵ đây là là Tây Nam Lục Lâm hắc đạo hoạt động tập kết mà lấy vương gia cùng kia hai cái ám vệ võ công đối phó mấy cái bình thường cường đạo là không có gì vấn đề nhưng vạn nhất gặp gỡ cao thủ chân chính vương gia chỉ sợ rất khó toàn thân mà lui hiên viên hạo thần xấu xa mà cười có ngươi ở ta sợ cái gì nói nữa hắc đạo người trong lại có mấy cái dám đánh buồn vương chủ ý phải không vương gia nhưng đừng đem nói quá vẹn toàn theo ta được biết Tây Nam Lục Lâm có hai vị tung hoành hắc đạo vài thập niên cao thủ Bọn họ ra tay, chưa từng người sống, bất quá trào giá cực cao, ngàn lượng hoàng kim, người bình thường đều phó không dậy nổi, nhưng ta biết các ngươi hoàng gia người trả nổi. Hiên viên hạo thần đương nhiên biết nàng nói chính là ai, hắc bạch vô thường, cũng biết nàng nói được có đạo lý, chính là chính mình chính là thích cùng nàng như vậy đấu võ mồm, chính là thích đậu nàng, thích từ nàng đôi câu vài lời chung biết càng nhiều nàng. Kia xem ra buồn vương thật sự kiến thức một chút, ngàn lượng hoàng kim là rất nhiều, nhưng nếu là dám đến ám sát buồn vương. Chỉ sợ có tiền kiếm mất mạng hoa Sự tình lại thế nào đều đến đánh cuộc một chút Nếu là thật sự giết vương ra Chỉ sợ còn không ngừng ngàn lượng hoàng kim Này sợ đời này Kiếp sau, kiếp sau sau nữa đều đáo cơm vô yêu Vương ra, thay đổi là ngươi Ngươi có làm hay không Buồn vương muốn suy xét hạ Là tiền quan trọng vẫn là mệnh quan trọng Nếu qua ghét vết đao liếm huyết nhật tử Thay đổi là ta, ta nhưng thật ra sẽ thử một lần Nguy hiểm luôn là sẽ cùng với tiền lời Nguy hiểm càng cao Tiền lời liền càng cao Có thể hay không làm, chủ yếu là xem đôi mắt của ngươi là nhìn chầm chằm tiền lợi vẫn là nhìn chằm chằm nguy hiểm. Hiên viên hạo thần thực thích như vậy nàng, khó được ở trước mặt hắn đỉnh đạc mà nói, tự tin mà thản nhiên, mỹ lệ mà ưu nhã, tự hồ nói không phải cùng nguy hiểm cùng một nhịp thở sự tình, mà là đang nói một đầu tốt đẹp thơ tử. Thử yên, vậy còn ngươi? Ngươi muốn chính là cái gì? Hắn rốt cuộc hỏi ra những lời này. Tự do, nhẹ nhàng mà nói cho hắn. Hắn bỗng nhiên chảo quá tay nàng đối nàng ôn nhu cười, làm Tử Hiên có nháy mắt hoảng hốt. Yên tâm, bổn vương sẽ cho ngươi. Về sau ngươi muốn làm gì sự, bổn vương tuyệt không can thiệp. Tử Hiên sửng sốt, đây là sướng nào vừa ra a? Ta tưởng vương gia ngươi cũng không có nghe hiểu ta ý tứ. Ta nói tự do không phải chỉ cái này. Ta không nghĩ. Hiên Viên hạo thần mãnh liệt mà ho khan vài tiếng, đánh gãy Tử Hiên nói, xem hắn đỏ lên mặt, Tử Hiên chạy nhanh cho hắn chụp phía sau lưng, sợ hắn sặc đã chết. Tử Hiên ở hắn phía sau. Nhìn không tới vẻ mặt của hắn, hắn chưa suốt lời, tử yên trong phòng kia bức họa dành mạch mà nói cho hắn nàng nói tự do là cái gì, hắn là người nào. Hắn như thế nào sẽ không nghe hiểu. Hắn chỉ là làm bộ không hiểu, hoặc là nói hắn căn bản là không nghĩ hiểu. Ho khan xong rồi, hắn cố ý bỏ ở trên bàn, làm bộ uống say bộ dáng, bất tỉnh nhân sự, tử yên vô pháp phán đoán hắn là thật say vẫn là trang say. Rốt cuộc không biết hắn tiểu lượng rốt cuộc là nhiều ít, cũng không biết hắn rốt cuộc uống lên nhiều ít. Rơi vào đường cùng. Các ngươi xuất hiện đi. Gọi tới hắn ám bệ, đem các ngươi vương ra đưa trở về đi. Như nước cùng năm xưa từ trong bóng đêm đi ra, một cái cong lên vương gia, một cái cầm vương ra bầu rượu, vương phi, kêu ngài đâu. Không cần lo lắng cho ta, ta đều có biện pháp. Thật là, nhiều ngày như vậy, không hỏi chính mình là như thế nào lại đây, ngày mai liền đến, mới nhớ lại chính mình buổi tối ở nơi nào đặt chân. Ngày thứ hai buổi trưa, rốt cuộc đến Giao Châu Thành Hạ, mấy ngày liền tới lặn lội đường xa. Trúng tướng sĩ cũng mỏi mệt bất ham. Tiến vào trong thành, một đường xem ra, trong thành bá tánh đều là sắc mặt vàng như nến, hữu khí vô lực, thủ thành quân sĩ cũng một đám xanh sao vàng vọt. Thủ thành chủ tướng Lâm này Thụy ra tới nên đón, mặt tướng tham gia nguyên soái. Lâm tướng quân không cần đa lễ, đây là có chuyện gì? Hiên Viên Hạo thần nói thẳng. Đường báo thượng nói Lâm này Thụy thủ thành không ra, chết không ứng chiến, Mạc Mẫn mỗi ngày phái người bên ngoài chửi bậy, kỳ quái chính là Mạc Mẫn thì nhưng không có cường công, này liền quái người bình thường sẽ đem giao châu thành bao quanh vây quanh, chí này Lương Thảo không kế, cuối cùng bất chiến mà hàng, mà Mạc Mẫn tựa hồ cũng không cấp, này đó tướng sĩ cũng thoạt nhìn suy yếu bất kham, tại sao lại như vậy? Hồi nguyên Soái, mặt tướng tự biết không phải Mạc Mẫn đối thủ, chỉ có tử thủ Giao Châu thành, chờ đợi tiếp viện, mới có thể đem Mạc Mẫn đại quân nhất cử đánh tan, chính là, này Mạc Mẫn thật sự là quỷ kế đa đoan, ba ngày phía trước, bọn họ hướng trong thành phóng tới rất nhiều mũi tên, không, có thương tổn người, mặt tướng biết người Miêu Thiện sử dụng Phân phó chúng tướng sĩ không được tới gần mũi tên, thật cẩn thận mà phân phó trong thành đại phu đem chúng nó tiểu tâm vùi lớp, không nghĩ tới vẫn là chúng mạc mẫn tiêm kế. Lâm này thụy căm giận mà nói, vốn tưởng rằng nguyên soái đại quân sắp đã đến, giao châu thành nhất định sẽ chuyển nguy thành an, chính là hai ngày phía trước trong thành lần lượt có không ít ba cánh nhiễm một loại kỳ quái chứng bệnh, thực mau gầy ốm đi xuống. Hơn nữa suốt ngày hưu khí vô lực, liền không ít tướng sĩ cũng như thế. Mặt tướng phát hiện chúng kế thời gian đã muộn hiện tại giao châu thành thủ tướng đã mất chiến lực, mặt tướng tội đáng chết vạn lần, thỉnh nguyên xoáy xử lý. hắn thật mạnh dợ đầu, thì ra là thế, chắc không được nói mạc mẫn không nội đâu, hắn là tưởng không hưởng một binh một tốt liền có thể dễ dàng mà đánh hạ giao châu. xem ra kia mũi tên thượng đích xác có độc, này quái bệnh sẽ lây bệnh, xem ra là ôn dịch. hiên viên hạo thần lập tức phân phó lâm này thủy đem sở hữu cảm nhiễm quái bệnh người tập trung đến ngoài thành địa phương cách ly lên, trọng binh gác, ngăn cản ôn dịch lan tràn. Trong lúc nhất thời, trong thành hơn phân nửa ba cánh cùng nguyên lai thủ thành đại bộ phận tướng sĩ đều bị nghiêm mật khống chế lên, trong thành vài vị đại phu hơn nữa hiên viên hạo thần mang đến vài vị quân y, y tự nguyện cùng đã cảm nhiễm người cùng nhau, hy vọng có thể nhanh chóng nghiên cứu chế tạo ra đúng bệnh cách hay. Trong thành chỉ còn lại có rất ít ba cánh, hiên viên hạo thần thay đổi chính mình đại quân đóng giữ cửa thành, dưới thành, còn có ngoài thành như hổ rình mồi mà mạc mẫn đại quân. Hôm nay, mạc mẫn lại phái người tới dưới thành chửi bậy. Hiên viên hạo thần lúc này mới thấy rõ ràng mạc mẫn diện mạo, Thân hình cao lớn, một thân miêu cương người đặc có hầu hạng, mang theo nồng đầm dị tộc phong vị, trên đầu mang theo phức tạp miêu tộc bạc sức, mắt như sao sớm. Mạc mẫn, ta đông hàn đối với các ngươi miêu cương không tệ, ngươi vì sao hôm nay hương bình phản loạn. Hiên viên hạo thần cất cao giọng nói. Ha ha ha, thật là thiên đại chê cười, ta hôm nay chỉ là muốn đoạt lại thuộc về ta người miêu hết thảy, các ngươi đông hàn bóc lột chúng ta nhiều năm, là thời điểm còn đã trở lại. Mạc Mẫn ngửa đầu cười to. Đông Hàn đối Miêu Cương khoan hồng độ lượng, ơn trạch rất nhiều, ngươi phụ vương trên đời khi, cũng thường xuyên cảm kích Đông Hàn thiên ân, không thể tưởng được tới rồi ngươi trên tay, vong ân phụ nghĩa, hương binh tặc loạn, giết ta Đông Hàn vô tội ba cánh, bổn vương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tráng ta Đông Hàn quốc uy. Mạc Mẫn phảng phất nghe được trên thế giới tốt nhất cười chê cười, ha ha, thần vương gia tự mình nắm giữ ân soái, quả nhiên uy phong bác diện, 10 vạn đại quân, đủ để san bằng ta Miêu Cương địa giới, chỉ là Thần vương gia hay làn lên nhiều lo lắng hạ chính mình, tin tưởng thần vương gia đối ta kiệt tác thực vừa lòng đi, ha ha. Không hề để ý tới mạc mẫn kêu gạo, gọi tới lâm này thụy, ôn dịch tình huống thế nào. Hồi nguyên xoái, nhiễm ôn dịch người càng ngày càng nhiều, hơn nữa đã nhiễm ôn dịch người bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều người thân thể bắt đầu hư thối, hướng chi, cảm nhiễm ôn dịch người đều ở bên nhau, lẫn nhau cảm nhiễm, tình huống chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, có chút thể chất kém người đã xuất hiện hôn mê. Tiết giải dược nghiên cứu chế tạo thế nào? Vai vị đại phu cả ngày lẫn đêm, nhưng đối ôn dịch nguyên nhân bệnh còn không có làm rõ ràng. Vương Quân Ý lẻ cũng đã nhiễm ôn dịch. Một người binh lính vội vội vàng vàng mà chạy vào báo Nguyên Soái, đại nhân, những cái đó cảm nhiễm ôn dịch người đã có người đã chết. Hiên Viên Hạo Thần mấy người đều có chút khiếp sợ, này ôn dịch phát tác quá nhanh, còn không có tới kịp nghiên cứu chế tạo đúng bệnh phương pháp, từ cảm nhiễm đến tử vong cư nhiên chỉ có ngắn ngủn mấy ngày. Xem ra không tìm ra đối sách. Chính mình 10 vạn đại quân cũng muốn trôn vùi tại đây giao châu thành. Nhầm ngươi võ công lại cao, binh tướng lại nhiều, cũng khó địch này đáng sợ ôn dịch. Chuyên lệnh đi xuống, đem cái chết người đào hố trôn sâu, sở hữu cảm nhiệm ôn dịch người không được rời đi. Như có người vi phạm, sắc. Nếu đã chết, vì phòng ngừa tiếp tục lan tràn đi xuống, chỉ có thể như thế. Một hồi công phu, lại có binh lính tới báo, cảm nhiệm ôn dịch đám người đã xuất hiện hôn loạn, bị thủ vệ tướng sĩ vũ lực chèn ép đi xuống, cứ như vậy. Lại đã chết không ít người. Minh kêu tinh tân. Cũng là, bọn họ đã cảm nhiễm ôn dịch, như thế ngồi chờ chết, còn không bằng liều mạng, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Kể từ đó, không cần mạc mẫn công thành, giao châu thành cũng sẽ nội chiến. Mạc mẫn đã sớm tính hảo này hết thảy, cho nên hắn mới ở ngoài thành an an ổn ổn mà ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hoàng huynh, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Hiên viên hạo nguyệt nói, xem ra này giao châu thành một trận chiến nguy hiểm xa xa vượt qua chính mình mong muốn. Nguyên bản chỉ là tưởng tạm ly kinh thành, tránh đi cái kia cái gì lạc vân công chúa, hiện tại tình huống so với chính mình tưởng tượng phức tạp nhiều. Thuận gió, buồn vương mệnh ngươi tức khắc phái người đi tìm vương phi rơi xuống, càng nhanh càng tốt, không được có lầm. Cái này chết nữ nhân, chạy chạy đi đâu. Từ đêm đó thấy một mặt lúc sau, chính mình trang xe, trở lại trong quân lúc sau liền không còn có gặp qua nàng. Mặt tướng lính mệnh, Hàn thuận gió cũng biết rõ sự tình khẩn cấp. Người tới, chuyên lệnh đi xuống. Bùn xoáy đã phái người ra tăng nghiên cứu chế tạo giải dược, làm cho bọn họ lại kiên trì mấy ngày. Chuyện tới hiện giờ, không có biện pháp khác, chỉ có thể trước trấn an quân tâm. Tới rồi giao châu thành đã vài thiên, cũng không gặp nàng bóng người. Con tưởng rằng nàng nhất định sẽ tìm đến chính mình, không nghĩ tới nàng tựa như trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Mặc nhiên thư tử còn chưa tới tới, bất quá hắn biết tử hiên nếu tới, liền sẽ không bất lực trở về. Từ đêm đó cùng hiên viên hạo thần thấy một mặt lúc sau, tử hiên liền thay đổi chủ ý không có tiến giao châu thành, mà là trực tiếp đi miêu Cương nàng phải biết rằng loại này thất tinh thảo có phải hay không thật sự tồn tại với miêu Cương thất tinh thảo đích xác đối chính mình hàn trứng rất có ích. Nếu là thật sự có thể chữa khỏi chính mình hàn trứng liền thật tốt quá. Loại này hàn trứng, không chừng khi phát tác, phát tác lên, toàn thân lạnh lẽo tựa như muốn chết giống nhau, thật sự là khó chịu. Này thất tinh thảo lá cây sẽ ở buổi tối sáng lên, chỉ có thể ở buổi tối tìm kiếm, tự yên ban ngày tìm cái trên mặt đất nghỉ ngơi Buổi tối ở thất tinh thảo khả năng xuất hiện địa phương tìm kiếm, tìm vài thiên, đừng nói thất tinh thảo, liền bóng dáng đều không có nhìn đến, tử yên có chút thất vọng. Đáng chết hiên viên hạo thần, cư nhiên lừa chính mình. Nói cái gì người của hắn ở miêu cương phát hiện thất tinh thảo? Nếu là thật sự có, chính mình căn bản là sẽ không tìm không thấy. Tính, vẫn là trở về đi. Đáng giận hiên viên hạo thần lừa chính mình đuổi lâu như vậy lộ. Hắn không ở trong phủ. Chính mình nếu là một người ở thần vương phủ chính là tự do tự tại mà nhiều. Bất quá ở trở về phía trước đi một chuyến giao châu đi, nhìn xem hiên viên hạo thần hiện tại thế nào. Tiến thành, liền phát hiện tình huống không đúng, trong thành cơ hồ đã không có ba cánh, mọi nhà cửa phòng nhắm chặt, ngẫu nhiên có thể thấy được bóng người vội vã mà thoảng qua. Loại tình huống này tử yên cũng không xa lạ, đại chiến tiến đến phía trước trong thành cơ hồ đều là cái dạng này. Bất quá tử yên người ra một kia không giống bình thường hơi thở, cùng trước kia đều bất đồng. Còn đang kinh ngạc gian, mặt tướng tham kiến Vương Phi, mặt tướng rốt cuộc tìm được Vương Phi. Hàn Thuận Gió giống như thấy cứu tinh giống nhau, kinh hỉ không thôi. Hàn Tướng Quân. Hắn ở tìm chính mình. Hàn Tướng Quân tìm ta chuyện gì? Việc này không nên chậm trễ, thỉnh Vương Phi tốc tùy mặt tướng đi gặp Vương Gia. Hảo. Xem Hàn Thuận Gió sắc mặt ngưng trọng, biết nhất định là có đại sự phát sinh. Dọc theo đường đi, Hàn Thuận Gió đem trong thành tình huống kỹ càng tỉ mỉ mà báo cho tự yên. Hắn tìm kiếm Vương Phi lại hoa suốt một ngày thời gian, trong lúc này, không biết lại đã chết nhiều ít vô tội người, nếu không phải tử yên lâm thời quyết định trở về phía trước tới Giao Châu một chuyến, hắn đến bây giờ còn không có tìm được nàng. Ôn dịch. Đúng vậy, Vương Phi, vài vị quân y đều phán định là ôn dịch, phát bệnh cực nhanh, cảm nhiễm tốc độ cũng kinh người, đã chết không ít người, phần lớn là trong thành ba tánh, đã cảm nhiễm các tướng sĩ thể chất tốt hơn, còn ở kiên trì, bất quá thuộc hạ xem cũng kiên trì không được bao lâu. Vương gia đã phái người truyền lệnh đi xuống, nói ở gia tăng nghiên cứu chế tạo giải dược, ít ngày nữa có thể đối kháng ôn dịch. Dùng ôn dịch, Tử Hiên có chút khinh thường mạc mẫn thủ đoạn, tuy rằng binh bất thiếm trá, ngươi lửa ta gạt, ở chiến trường, chỉ cần có thể thủ thắng chính là lương tướng, được làm vua thua làm giặc, chính là loại này cấp thấp thủ đoạn trước sau làm Tử Hiên cảm thấy mạc mẫn này pháp quá mức cấm đầu. Nếu không phải hiên viên hạo thần cường lệnh cách ly đã cảm nhiễm đám người, chỉ sợ hiện tại giao châu thành đã biến thành một tòa tử thành. Chỉ là chung không phải lâu dài phương pháp, cảm nghiệm ôn dịch người nếu biết cuối cùng trốn bất quá vừa chết, là sự tình gì đều làm được ra tới, hiên viên hạo thần chỉ có thể chấn an bọn họ ngắn ngủn mấy ngày, thời gian càng lâu, liền càng nguy hiểm. Như vậy đi xuống, không cần đánh, giao châu thành liền luôn hãm. Nghĩ nghĩ, đã tới rồi hiên viên hạo thần quân chướng bên trong, vương, gia thuộc hạ may mắn không làm được mệnh, đã tìm được vương phi. Hiên viên hạo thần sức đầu mẹ chán, quân y đi hệ nhóm nghiên cứu chế tạo giải dược không có đầu mối. Không ngừng có binh lính tới báo, chết người càng ngày càng nhiều, xung đột cũng càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều lần thủ vệ binh lính đều thiếu chút nữa ngăn cản không được, này đó cảm nhiệm ôn dịch cũng có rất nhiều chính là nguyên lai thủ thành tương sĩ. Thủ vệ binh lính cũng không dám quá tới gần những cái đó cách ly đám người, bọn họ cũng sợ bị cảm nhiễm, những người này thảm trạng bọn họ chính là xem ở trong mắt, nếu không phải quân lệnh trong người, thật là hận không thể có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. Cố tình tử yên lại không thấy bóng người. Nghe được hàn thuận do tới báo, vội vàng đứng lên, cùng hạo nguyệt cùng nhau đi ra liền thấy tử yên. Hắn cảm giác chính mình trước nay đều không có như vậy yêu cầu nàng, nhìn đến nàng, thật sự là thật tốt quá, bất chấp nàng kia thần y đi hải môn cổ quái ca tính, ai biết xuất khẩu nói lại là, mấy ngày nay ngươi chạy đi nơi đâu. Tử yên vốn định phát tác, chính là thấy hắn sắc mặt không tốt, vành mắt biến thành màu đen, cũng biết hắn tâm tình không tốt, áp lực quá lớn, liền không đi so đo thái độ của hắn, mang ta đi xem hạ đi. Mấy người vui vẻ, nếu tử yên chịu ra tay nói, liền có hy vọng nhiều. Hiên viên hạo thần nói, bổn vương cùng ngươi cùng đi. Vương ra không thể. Hàn thuận gió vội vàng ngăn cả nói, thuộc hạ nguyện tùy vương phi đi trước. Hoàng huynh lưu lại, làm ta đi thôi. Hiên viên hạo nguyệt cũng ngăn cả nói. Biết bọn họ đang lo lắng cái gì, nếu là trong quân chủ soái cũng cảm nhiệm thượng ôn dịch, nhất định quân tâm đại loạn, bất chiến mà hội. Không cần lo lắng, bổn vương sẽ không có việc gì. Có tử yên ở hắn tự tin hắn sẽ không có việc gì nhìn vội vàng mấy người tử yên cười vương gia thật đúng là can đảm hơn người a thấy nàng cười mấy người trong lòng yên ổn không ít lúc này nàng còn cười được xem ra là tính săn trong lòng mau đến cảm nhiệm ôn dịch người tập kết địa phương một cổ hư thối hơi thở truyền đến lệnh người thập phần khó chịu tử yên nhíu nhíu mày hiên viên hạo thần sắc mặt bất biến tham gia nguyên soái thủ vệ thấy hiên viên hạo thần vội vàng hành lễ nhìn đến bên cạnh từ yên ngây người một chút Hiên viên hạo thần trầm giọng nói, còn không thấy quá vương phi. Tham kiến vương phi, càng la đến gần đám người, kia cổ hư thối hơi thở liền càng là rõ ràng, tử yên biết đây là cái gì hương vị, không ngừng có người khóc, chết đi người càng ngày càng nhiều, ta đáng thương hải tử A. Nương, nương, người tỉnh tỉnh A. Một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hải phủ ở một khối thi thể mặt trên gào khóc. Tử Hiên cùng hiên viên hạo thần nhìn một màn này, đều cảm thấy thực chua sót, hai người đều tự nhận là không phải thiện nam tí nữ. Chính là nhìn đến như vậy tình cảnh, vẫn là nhịn không được có chút bi thương. Giữ chặt phải đi người thời nay đàn tử yên bổn vương cùng ngươi cùng đi. Nhìn hiên viên hạo thần kiên định mặt, tử yên từ trên tay cởi hát ngọc vòng, mang ở trên tay. Hắn không chịu, vậy còn ngươi. Hắn đương nhiên biết hát ngọc vòng tác dụng, bách độc bất xâm. Thứ này đối ta vô dụng. Nàng tự tin mà cười một chút. Cảm ơn. Vòng ngọc mặt trên còn có nàng nhiệt độ cơ thể, thật là thoải mái. Không cần cảm tạ trở về kinh thành lúc sau thứ này nhớ rõ muốn trả lại cho ta hắc ngọc vòng chỉ là tạm thời mượn cho hắn dùng nhưng không nghĩ tới muốn tặng cho hắn hảo hắn đáp ứng cũng thực sảng khoái tử hiên lấy ra chỉ bạc bao tay kiểm tra rồi một khối còn không có tới kịp vùi lấp thi thể bệnh trạng thi thể biến thành màu đen tàn mắt ra từng đợt khó nghe khí vị tử hiên trong ánh mắt toát ra một tia thần sắc chán ghét này mặc mẫn thật là quá ác độc bên cạnh Hiên viên hảo thần vừa lúc thấy tử hiên trong mắt chán ghét tâm niệm vừa động Rất quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua Như thế nào sẽ giống như 28 trương này đi lang ra sơn Từ Yên lại lặp lại kiểm tra rồi Vài cái còn sống người bệnh trạng Lại cẩn thận dò hỏi đã cảm nghiệm ôn dịch Vương quân y tình huống thân thể Vương quân y là đại phu xuất thân Trả lời tự nhiên là so với người bình thường Càng thêm tinh tế Kiểm tra quá bệnh trạng lúc sau Tử Yên lâm vào trầm tư Hiên viên hạo thần tuy rằng thực cấp Lại không có đi quay rời hắn Hắn biết nàng, nàng nếu chịu nhúng tay. Ít nhất sẽ có rất lớn hy vọng. Vương gia, ngươi muốn phái người đi bảo vệ cho Giao Châu thành sở hữu một nước, phòng ngừa mạc mẫn mới hạ thủ. Từ Yên không cần lo lắng, ta đã phái người đi. Tuy là như thế, cũng là khó lòng phòng bị, chính là hạ độc địa phương quá nhiều, biện pháp tốt nhất vẫn là muốn chạy nhanh tìm được đúng bệnh phương pháp. Ta cũng không lo lắng, lo lắng cũng không thay đổi được gì, không phải sao? Từ Yên nhàn nhạt mà nhìn hắn. Đúng vậy, bổn vương cũng không thích lo lắng. Từ Yên trầm mặc một hồi, "Vương gia, Nếu ta không có nhìn lầm nói, cái này hẳn là miêu cương thất sắc hoa độc. Thất sắc hoa độc là một loại âm ngoan độc dược, nó không giống thạch tín, tức khắc chí người liều mạng, mà là chậm rãi tra tấn chúng độc người, tử trạng cũng là thảm không thể nói, lại còn có sẽ lây bệnh, lây bệnh tốc độ cũng cực kỳ kinh người. Quan trọng nhất chính là thế nhân trừ bỏ biết thất sắc hoa một mặt chủ yếu thành phần là đoạn trường hoa, mà khác sáu loại độc dược lại không biết là cái gì. Trên thế giới độc hoa có ngàn và loại, nếu muốn phối trí giải dược, nhất định phải biết là kia sáu chứng hoa có ngàn vạn loại khả năng tính. Ta chỉ có thể trước ước chế ôn dịch lan tràn, kéo dài bọn họ độc tính phát tác, phối trí giải dược yêu cầu một đoạn thời gian. Bao lâu thời gian? Không biết, nhanh thì ba ngày, chậm thì nửa năm. Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng tổng so với phía trước ngồi chờ chết hảo, hiên viên hảo thần gật gật đầu, có cái gì yêu cầu ta làm sao? Ta trước khai cái phương thuốc, cảm nhiễm người nhiều như vậy, yêu cầu đại lượng dược liệu, tiêu quân ý gì nhóm đi ngao dược, còn có yêu cầu điều động một ít tướng sĩ tới hỗ trợ tử yên nhìn hắn, ta phải ở lại chỗ này, ta phải nhanh một chút tìm ra mặt khác sáu loại độc hoa rốt cuộc là cái gì. Đấy lòng đau xót, tuy biết nàng không phải cái loại này có thể nhốt ở lồng sắt nữ nhân, chính là vẫn là nhịn không được khổ sở, nàng là chính mình nữ nhân, lại bởi vì hắn nhiều lần phạm hiểm, tử yên, ngươi phải cẩn thận. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Vương gia vẫn là nắm chặt thời gian ngẫm lại như thế nào đối phó mạc mẫn đi. Thử Yên không sao cả mà nói. Hiên viên hạo nguyệt đi phụ cận thành chấn điều tới đại lượng dược liệu, trong thành vốn có phú hộ cũng tử nguyện quyên ra gia tảng chân quý dược liệu, lúc này bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, nếu là mệnh đều không có, còn muốn này đó chân quý dược liệu có ích lợi gì. Quân y cùng trong thành đại phu nhóm cả ngày lẫn đêm ngao dược, hàn thuận gió điều tới binh lính trợ giúp đem ngao tốt dược phân phát cho cảm nhiễm đám người, bọn họ ăn vào dược lúc sau, cuối cùng không có xuất hiện tiếp tục chuyển biến xấu tình huống. Bộ phận thể chất suy yếu người cần thêm phục một mặt dược, phòng ngừa lại lần nữa xuất hiện tử vong tình huống. Đại phu cùng các tướng sĩ vội liền nghỉ khẩu khí thời gian đều không có, nhưng là tất cả đều cam tâm tình nguyện. Bọn họ cũng biết, nếu những người này đã chết, tiếp theo cái chết có lẽ chính là chính mình. Cảm nhiễm ba tánh cùng tướng sĩ cảm xúc cuối cùng là yên ổn xuống dưới, bọn họ thấy được hy vọng, không cần lại ngồi chờ đã chết. Khi bọn hắn biết cái này cả ngày cùng bọn họ ở bên nhau cái này đẹp như thiên tiên nữ tử chính là thần vương phi thời điểm. Tất cả đều quỳ xuống tới cảm tạ thần vương phi. Trong thành ôn dịch cùng nhau, nếu không phải lâm đại nhân nghiêm cấm nhân viên ra khỏi thành, người vi phạm lấy tiêm tế luận xử, có thể chạy người đã sớm chạy, không cảm nhiễm người coi chính mình đám người như hồng thủy manh thú, mỗi ngày muốn đưa cơm binh lính cũng là ném xuống liền chạy. Chính là vị này Mỹ lệ nữ tử lại mỗi ngày cùng bọn họ này đó đã một chân bước vào quỷ môn quan người ở bên nhau, thậm chí một chút đều không sợ hãi bị bọn họ cảm nhiễm. Không có toát ra đối bọn họ chút nào ghét bỏ Trên đời như thế nào sẽ có như vậy nữ tử? Vương Phi, ngươi nghỉ ngơi hạ đi. Ngươi đã ba ngày không có nghỉ ngơi. Hàn thuận gió nhịn không được ra tiếng khuyên nhủ Nhìn nàng như vậy không chối từ mệnh nhọc buôn tẩu với đám người chi gian. Do hỏi bọn họ bệnh tình, tuần tra y y thư, liên tục ba ngày đều không có nằm xuống tới nghỉ ngơi một chút. Hắn đau lòng mà giống như một phen đau cùng ở trầm giái cát. Hắn rất muốn giúp nàng, nếu có thể nói, vô luận kêu chính mình làm cái gì đều nguyện ý. Chỉ cần nàng có thể nghỉ ngơi một hồi, chính là chính mình thật vô dụng, căn bản là không thể giúp nàng. Không cần, đã có chút mặt mày, ta đi hạ y lì quán. Nếu có chuyện gì, phiên tói hàn tướng quân cho ta biết. Nơi này tới gần miêu cương, y lì quán rất nhiều y y thư cũng đều có miêu cương chi độc ghi lại. Chỉ cần giả lấy thời gian, nhất định có thể tìm ra rốt cuộc là kia vài loại hoa. Chỉ là, chính mình không có quá nhiều thời gian, trong thành đã là cái dạng này, ngoài thành mạc mẫn đại quân vẫn là như hổ rình mồi kia thuộc hạ bồi vương phi đi. Không cần, hàng tướng quân là tiên phong, còn muốn cùng vương ra thương nghị kháng địch chi sách, kêu năm xưa bồi ta đi thôi. từ yên cự tuyệt hắn. Hiên viên hạo thần mấy ngày nay vẫn luôn cùng hạ nguyệt, thuận gió bọn họ mấy cái thương lượng đối địch chi sách, ôn dịch sự tình hắn không hề lo lắng, hắn tin tưởng tử yên năng lực, nàng yêu cầu chỉ là thời gian. Chính là nghe thuận gió nói nàng đã ba ngày không có nghỉ ngơi thời điểm, hắn rốt cuộc ngồi không yên, nữ nhân này, vì cái gì muốn như vậy liều mạng? Nàng nếu là ngã bệnh, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Tới rồi y quán, năm xưa một người canh giữ ở bên ngoài, nhấc tay ngăn lại hắn hành lễ, hắn không nghĩ kinh động bên trong tử yên. Vừa vào cửa, liền thấy tử yên ghé vào trên bàn, lẳng lặng mà ngủ rồi. Hắn hô hấp cứng lại, nhẹ nhàng cởi xuống hắn áo choàng, cái ở nàng trên người, đã là mùa thu, nàng còn xuyên ít như vậy, một chút cũng không biết yêu quý chính mình, đã quên chính mình hẳn chứng sao. Hắn vuốt ve nàng khuôn mặt, động tác mềm nhẹ. Hắn sợ hãi bừng tỉnh nàng, nếu nàng 3 ngày cũng không chịu nghỉ ngơi, hiện tại nhất định là mệt cực kỳ, làm nàng hảo hảo ngủ một hồi đi. Từ Yên tóc dài chạy xuống đến trên bàn, đen nhánh tỏa sáng, Hiên Viên Hạo Thần nhẹ nhàng mà nhặt lên nàng tóc dài, bóng loáng như tơ lụa, trong lòng hơi hơi có chút tấm áp, nữ tử này là hắn Hiên Viên Hạo Thần thế tử. Nhớ tới đêm đó nàng cùng chính mình lời nói, Hiên Viên Hạo Thần sắc mặt lại chợt trầm xuống, dưới, hắn đã đoán được Tử Yên tâm nguyện là cái gì, chính mình rốt cuộc đã từng như vậy đối đãi quá nàng. Nàng còn sẽ tha thứ chính mình sao Liên tính tha thứ Nàng còn sẽ yêu chính mình sao Có quá nhiều không biết đồ vật Hắn thở dài một tiếng Đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ Nhìn ngoài cửa sổ sáng tỏ minh nguyệt trầm tư thật lâu sau Trời đã tối rồi Vào đêm Đêm lạnh leo càng sâu mà đánh lúc lại Hắn thấy tử yên trong lúc ngủ mơ ôm chặt thân thể Nơi này vẫn là quá lạnh Mặc kệ như vậy nhiều Hắn nhẹ nhàng mà bế lên tử yên Hướng chính mình phòng đi đến Liên tính tử yên tỉnh Hắn cũng sẽ cưỡng bách nàng tiếp tục nghỉ ngơi. May mắn, Tử Yên cũng không có tỉnh, hắn âm thầm may mắn, thế nàng đắp chăn đàng hoàng lúc sau, đi đến gian ngoài đi ngủ. Mấy ngày liền tới làm lụng vất vả khiến cho hắn cũng có chút mỏi mệt, nằm xuống một hồi liền ngủ rồi. Buổi sáng tỉnh lại, sáng sớm dương quang chiếu tiến vào, chiếu vào hắn trên mặt, ánh sáng mặt trời ấm áp làm hắn mở mắt, nhớ tới Tử Yên, chạy nhanh đẩy cửa ra đi vào, Tử Yên đã không ở trên giường, không biết khi nào đi. Lâm Nhải Thụy tới báo Mạc mẫn đã nhiều ngày tựa hồ được đến trong thành ôn dịch bị khống chế tin tức, đã chuẩn bị mạnh mẽ công thành, Hắn muốn ở ôn dịch hoàn toàn bị khống chế phía trước đánh hạ giao châu thành. Hàn thuận gió qua lại tuần tra, ăn bài chạm gác, dặn dò các tướng sĩ gấp bội đề phòng, quân địch tùy thời khả năng công thành. Một trận thanh phong thổi vào xoay chướng tử yên đi đến, trên mặt mang theo ấm áp ý cười, như tắm mình trong gió xuân, vương, ra, ta đã biết là nào bảy loại hoa. Thật sự, thật tốt quá. Hiên viên hạo thần đứng lên. Hiên viên Hạo Nguyệt cùng hàn thuận gió đám người cũng kinh hỉ không thôi. Đó có phải hay không có thể lập tức phối trí giải dược? Hạo Nguyệt vội hỏi nói. Từ yên gật gật đầu, theo lý thuyết là như thế này, bất quá trong đó một loại hoa giải dược ta ở y y quán bên trong tìm thật lâu cũng phát hiện nơi này cùng phụ cận đều không có. Là cái gì? Hiên viên Hạo Thần hỏi. Trên đường ruộng tang lá cây. Loại này là cây nơi nào có? Hạo Nguyệt hỏi. Ta cũng không biết, cho nên hy vọng vương gia có thể phái người tra hạ càng nhanh càng tốt. Từ Yên Sắc thật không biết loại này là cây hiện tại nơi nào có, chỉ là ở trên cây nhìn đến nó có thể giải trong đó một loại hoa độc tính. Thức đã cảm tư. Thuận gió, lập tức đi. Rốt cuộc có mặt mày, có thể chuyên tâm mà đối phó Mạc Mẫn, huyên Viên Hạo thần đấy lòng một cục đá rơi xuống. Đối với Mạc Mẫn, hắn đã sớm tra quá, luận thực lực, đao thật kiếm thật, hắn vô luận như thế nào không phải chính mình này 10 vạn đại quân đối thủ, thật là quá giỏi về dùng độc, tâm địa độc ác, mới có hôm nay chiến tích. Thuận gió làm việc hiệu xuất sắc thật rất cao, một canh giờ lúc sau liền mang về tin tức, hồi vương gia vương phi, ta Đông Hàn duy nhất có trên đường ruộng tàng chỉ có cùng Tây Nhạc giao giới Lang Gia Sơn. Lang Gia Sơn, dưới đây có 3-4 thiên lộ trình, đương nhiên, này chỉ là trong đó một cái nhân tố, càng quan trọng là, Lang Gia Sơn, vị chỗ Đông Hàn cùng Tây Nhạc giao giới, hai nước như vậy Sơn thuộc sở hữu vấn đề vẫn luôn tranh luận không thôi, phía trước Đông Hàn quốc lực suy nhược, Tây Nhạc thừa cơ đoạt được núi này, chỉ là Đông Hàn vẫn luôn không chịu thừa nhận. Hiện tại chỉ có lang gia sơn có trên đường ruộng tang lá cây, chỉ có thể đi nơi đó. Tử Yên nói, vương gia, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức khởi hành đi lang gia sơn, thỉnh vương gia cho ta chuẩn bị một phần bản đồ. Từ từ, lang gia sơn, vị trí hẻo lánh, phía trước đã bị Yến Nam Thiên đoạt đi, hiện tại Tử Yên lẻ loi một mình đi nơi đó, hắn luôn là có chút không yên tâm, nhưng là hắn lại không thể cùng nàng cùng đi, hắn là chủ soái, còn có càng quan trọng nhiệm vụ chờ hắn. Thuộc Hạ Nguyệt tùy Vương phi đi lang ra sơn. Hàn Thuận Gió biết Vương gia tâm tư. Hàn tướng quân là Tiên Phong tướng quân, như thế nào ở chỗ này thời điểm rời đi? Từ Hiên hỏi ngược lại. Hàn Thuận Gió không nói, Vương phi nói đích xác thật có đạo lý, hắn thân là Tiên Phong, hiện tại rời đi, nếu là quân địch biết nhất định sẽ cho rằng hắn lâm trận bỏ chạy, đến lúc đó quân tâm dao động, đối bên ta đại đại bất lợi. Hoan huynh, nếu mọi người đều đi không khai, ta bồi Tử Yên đi một chuyến đi. Hạ Nguyệt mở miệng, cũng chỉ có thể như vậy, bổn vương phái như nước năm xưa đi theo các ngươi, đi nhanh về nhanh. Từ Yên vài thiên không ở, cũng có rất nhiều sự tình yêu cầu công đạo bọn họ, quân y tại đây mấy ngày yêu cầu làm cái gì, Hàn Thuận gió yêu cầu như thế nào hiệp trợ, còn cần chuẩn bị chút cái gì, đều an bài đến rành mạch, xem hạo Nguyệt đều không thể không bội phục nàng tâm tư kín đáo. Đưa bọn họ lên ngựa, Hiên Viên Hạo Thần thâm tình mà nhìn Từ Yên, "Từ Yên, ta chờ ngươi trở về." Từ Yên tránh đi Hiên Viên Hạo Thần ánh mắt, Từ Yên nhất định không phụ gửi gắm. Mấy người rụt ngựa rời đi, rơi lên bùi đất từng trận. 29 tái ngộ tốc địch. 4 người đuổi 4 ngày lộ, rốt cuộc ở ngày thứ tư buổi chiều tới rồi lang ra chân núi. Mã không có cách nào đi đường núi, bọn họ đành phải đem mã tạm thời phong tới chân núi, một mình lên núi. Lang ra sơn rất cao, nguy nga nhập vân thiêu, bò đến giữa sơn núi, mấy người đã mệt đến thở hồn hển CC Chính là tưởng tượng đến trong thành như vậy nhiều vô tội người còn ở chịu khổ. Nói không chừng mạc mẫn đã công thành, mấy người bất chấp nghỉ ngơi tiếp tục hướng lên trên bờ. Đường núi hiểm trở, mặt khác mấy người đều không quen biết trên đường rồng tang, chỉ có Tử Yên nhận thức, hạo Nguyệt mấy người chỉ có thể một đường đi theo nàng. Sơn gian trướng khí thực trọng, sợ thời gian dài Hạ Nguyệt sẽ không chịu nổi, cần thiết muốn chạy nhanh tìm được trên đường rồng tang. Nơi xa từng mảnh xanh biết thông thâu ánh sáng hấp dẫn Tử Yên đôi mắt, lôi kéo hạo Nguyệt chạy nhanh chạy tới, thật là trên đường rồng tang, thật tốt quá. Hạo Nguyệt từ Tử Yên kinh hỉ trong ánh mắt cũng đoán được đây là trên đường tang, Tử Yên Cái này chính là sao? Tử Yên kích động mà hướng về phía hắn gật đầu, đúng vậy, chúng ta chạy nhanh đi. Bọn họ lập tức bay đến trên cây, nắm chặt thời gian thu thập lá cây, sớm một khắc trở về, liền ít đi một phân nguy hiểm. Xem không sai biệt lắm, Hạo Nguyệt, đủ rồi, chúng ta trở về đi. Hảo, Hạo Nguyệt cũng từ trên cây ngại xuống tới. Mấy người hưng phấn mà hướng dưới chân núi đường đi đi. Nhiều pháp hắn một. Đột nhiên, Tử Yên ngửi được một cổ không giống bình thường hơi thở, có nguy hiểm. Lập Tức giương tay ngăn lại mặt sau mấy người. Hạ Nguyệt, Như Nước, năm xưa cũng phát hiện dị thường, Sơn Gian An Tĩnh mà đáng sợ, ẩn ẩn để lộ ra một cổ sát khí, không giống phía trước. Từ Yên đối sát khí nhất vẫn cảm, nàng có thể từ hơi thở phán đoán ra đối phương là địch là bạn. Như Nước năm xưa lập tức rút ra binh khí, Hạ Nguyệt binh khí là một phen quạt xếp, bốn người cảnh giác mà nhìn chung quanh. Vèo vèo vèo. Vô số ám khí từ bốn phía bắn ra tới, mấy người trong lòng giật mình, đây là người nào? Bọn họ tới lang gia sơn tin tức tuy không phải tuyệt mật, chính là cũng không đến mức nhanh như vậy khiến cho người đã biết tin tức. Vương Phi cẩn thận. Bất chấp nghĩ nhiều, lập tức múa may trong tay vũ khí ngăn cản như vậy bay tới ám khí, từ yên trên tay còn cầm trang vừa mới thu thập lá cây túi, bay nhanh mà vũ động nàng váy lùa, chắn ra không ít ám khí. Các ngươi không cần phải xen vào ta, cố hảo tự mình lại nói. Bọn họ vài người võ công đều ở chính mình dưới, vạn không thể phân tâm. Tên bắn lén rốt cuộc đình chỉ. Bốn phía xuất hiện rất nhiều tây nhạc trang phục quân sĩ, đem bọn họ vây quanh ở trung gian, tử yên trong lòng căng thẳng, sợ hai sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Chỉ là có chút không hiểu được, chỉ là ngắt lấy vài miếng lá cây, tây nhạc phạm động càng qua lớn như vậy sao? Các quân sĩ tự động nhường ra một cái lộ, từ phía sau đi ra người sợ tới mức tử yên tâm đều mau nhảy ra ngoài, lại là Yến Nam Thiên, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Yến Nam Thiên lạnh lùng mà nhìn chầm chầm mấy người. Đồng nhiên hắn trên mặt xuất hiện một tia không rõ thâm ý cười, ngũ hoàng tử, diệp tiểu thư không thể tưởng được chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Không biết thiến thái tử đây là ý gì? Hạ Nguyệt dẫn đầu hỏi. Vài vị ngàn dặm xa xôi tới ta Tây Nhạc, vì sao lén lút, thật sự là có thất vài vị thân phận. yến Nam Thiên Chào Phùng nói. Chúng ta hôm nay có chuyện quan trọng trong người, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng yến thái tử điện hạ thứ lỗi, ngày nào đó nếu có cơ hội, chắc chắn tạ ơn hôm nay điện hạ tiện nghi chi ân Từ Yên nói, hiện tại không phải xính nhất thời chi khí thời điểm, càng không phải tranh luận lang Gia Sơn thuộc sở hữu thời điểm, xem Yến Nam Thiên bộ dáng giống có bị mà đến, chính mình đáng người lại muốn vội vã mang lá cây trở về, bọn họ có thể chờ, trong thành bá tánh cùng những cái đó tướng sĩ cũng không thể đến, đã bốn ngày, mặc mẫn hẳn là đã công thành đi, không biết Yên Viên hạo thần hiện tại thế nào. Nga. Yến Nam Thiên kinh ngạc bật cười, không biết Diệp Tiểu Thư theo như lời chuyện quan trọng có phải hay không quý quốc giao châu thành ôn dịch sự. Xem ra hắn cũng đoán được, nơi đó hẳn là có hắn an bài tháng tử, khó trách nhanh như vậy sẽ biết chính mình đám người tới Lang Gia Sơn tin tức. Diệp Tiểu Thư ở cái này quan trọng thời khắc đi vào ta Lang Gia Sơn, xem ra là tới tìm thuốc giải tới đi. từ Yên cùng Hạo Nguyệt liếc nhau, đối phương đã làm đủ chuẩn bị, xem ra sự tình hôm nay không thể thiện hiểu rõ, chỉ là không biết hắn muốn làm gì. Là, ngũ hoàng tử cùng Tử Yên cảm tại Yến Thái tử cứu quốc gia của ta Lê Dân với nước lửa bên trong. Còn thỉnh Điện Hạ làm chúng ta rời đi, Điện Hạ Đại Ân, chúng ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Tiến Nam Thiên nhìn tự yên, trên mặt vẫn là mang theo cái loại này không rõ thâm ý cười, chỉ làm người cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Quý quốc cảm nhiệm ôn dịch, nếu là quý quốc hoàng thượng tự mình tu thư, thỉnh cầu buồn cung ban thuốc, buồn cung vô co không chuẩn, chỉ là các ngươi mấy cái lén lút, đến quốc gia của ta cảnh nội ăn cắp giải dược, thật sự có thất phóng nhã, nếu là khiến cho các ngươi như vậy đi trở về. Chẳng phải là làm người chê cười ta tây nhạc không người sao? Diệp Tử Yên, ngươi đừng trách buồn cùng, lần này là chính ngươi tìm tới môn. Chẳng qua là vài miếng lá cây, cần thiết nhỏ mọn như vậy sao? Năm xưa rốt cuộc nhịn không được, cái này chán ghét cố làm ra vẻ ra hỏa. Cái gì ăn cắp giải dược? Này lá cây là giải dược sao? Nếu là không có vương phi, này lá cây không đáng một đồng. Tử Yên cùng hạo nguyệt tâm căng thẳng, ngăn cản đã không còn kịp rồi. Tiến Nam Thiên nhìn năm xưa liếc mắt một cái. Trong mắt phát ra lệnh băng quan mang, hiện tại ngươi chủ tử đối buồn cung nói chuyện đều là khách khách khí khí, nơi nào luôn được đến ngươi cái này nô tài đối buồn cung bất kính. Ngươi tới, đem cái này nô tài đầu lưỡi cắt bỏ, làm hắn về sau đều nói không được lời nói. Một bên rơi xuống tàn khốc mệnh lệnh, một bên cười nhạo nhìn Tử Yên liếc mắt một cái, đây chính là xem ở Ngũ hoàng tử cùng Diệp tiểu thư mặt mũi thượng cho ngươi nhẹ nhất trừng phạt. Muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời, sĩ khả sát bất khả nhũ. Năm xưa nhịn không nổi khẩu khí này, Nếu ngươi như vậy muốn chết, bổn cung liền thành toàn ngươi. Nếu Phong, đưa cái này nô tài đoạn đường. Cái kia kêu, kêu nếu Phong thị vệ đi ra, một phen kiếm liền xông thẳng năm xưa Lâm tới, năm xưa giận dữ cùng hắn đánh lên, hai bên đấu 30 cái hiệp, năm xưa dần dần không địch lại, hắn võ công muốn dĩ liền thấp nếu Phong một phân, hiện tại địch chúng ta quả, lại muốn vội vã chạy trở về, ra chiêu khó tránh khỏi có chút tâm phù khí táo, vừa lúc làm nếu Phong bắt được nhược điểm. Yến Nam Thiên tuổi hồ một chút cũng không nổi. Ngược lại mang theo một loại thợ săn đùa bỡn con ngồi tâm tình, mặt mang nắm chặt ý cởi nhìn đang ở đánh nhau hai người. Từ yên trong lòng suốt ruột không thôi, trên mặt lại chỉ có thể bảo trì bình tĩnh, còn như vậy đi xuống, 10 chiêu trong vòng, năm xưa liền sẽ chết ở nếu Phong dưới kiếm, nhất thời cũng không có gì tốt chủ ý. Nếu Phong hư lung lay nhất kiếm, cô ý lộ cái sơ hở, năm xưa nóng lòng thủ thắng, thật vất vả bắt lấy sơ hở có thể nào từ bỏ. Ai ngờ nếu Phong đột nhiên xoay người nhất kiếm, năm xưa trốn tránh không kịp trước mắt liền phải đâm thủng năm xương ngực. Hạ Nguyệt cùng Như Nước kinh hãi, lập tức chuẩn bị ra tay cứu giúp. Một phen sáng ngời kiếm chặn nếu phong ám sát, tử Yên ra tay, năm xưa ngươi lùi ra. Cùng tử Yên đúng rồi mấy chiêu, nếu phong âm thầm kinh hãi, này vương phi võ công xa ở chính mình phía trên, chính mình ở nàng thủ hạ quá không được 30 chiêu. Tử Yên màu trắng kiếm vũ ra từng đóa kiếm hoa, kiếm khí nghiêm nghị, thế công sắc bén, nếu phong thực mau liền rơi xuống hạ phong, nhiên, một cái xoay người, nếu phong ăn tử Yên một chân, bị nàng đá ra nhiều trượng xa. Những người khác cũng không dám tin tưởng, này Vương Phi võ công lại là như vậy cao. Tiễn Nam Thiên tuổi hồ một chút đều không ngoài ý muốn, ngược lại là mặt mang thưởng thức nhìn Tử Yên nhất chiêu nhất thức. Các ngươi mấy cái, qua đi giúp giúp nếu phong, đưa cái này nô tài đoạn đường. Lại có mấy cái thị vệ dạng người hướng năm xưa đi tới, Tử Yên biết bọn họ mấy cái võ công hẳn là không ở vừa rồi cái kia nếu phong dưới. Trong lòng đột nhiên có một loại điểm xấu dự cảm, Tiễn Nam Thiên như vậy nhằm vào năm xưa. Không giống phong cách của hắn, hắn như thế nào sẽ cùng một cái nô tải không qua được, chỉ là mục đích của hắn là cái gì đâu. Bất chấp nghĩ nhiều, lập tức tiến lên đi chắn năm xưa phía trước, có bổn vương phi ở, các ngươi ai dám động hắn, bổn vương phi liền trước đưa các ngươi đoạn đường. Hung hăng mà nhìn chằm chằm Yến nam thiên liếc mắt một cái. Nam xưa quỷ gối tử Yên phía sau nói, vương phi không cần, thuộc hạ chết không đáng tiếc. Nếu không phải tại đây loại sống chết trước mắt, hắn nhất định sẽ cho tử Yên dập đầu ba cái vang rội, càng tạ hắn như vậy bảo hộ chính mình. Vừa rồi nếu không phải vương phi ra tay, chính mình đã sớm thấy diêm vương. Không biết tiến thái tử thế nào mới có thể làm chúng ta rời đi đâu. Hiên viên hạo nguyệt nói, xem cái này tư thế, muốn bình an rời đi chỉ sợ không có khả năng. Chính mình mấy người bên trong, tử hiên võ công tối cao, chính là lại cao cũng không chịu nổi đối phương người nhiều. Hơn nữa vẫn là ở hiến nam thiên địa bàn thượng, lại há có thể làm chính mình đám người thảo được hào đi. Hiến nam thiên cười một tiếng dài, ha ha, ngũ hoàng tử hiểu lầm bổn cung, buồn cung nói qua. Vài vị ngàn dặm xa xôi, đường xa mà đến bổn cung chỉ là tưởng tận một làm hết lệ nghĩa của chủ nhà Thỉnh vài vị đến bổn cung trong phủ làm mấy ngày khách bổn cung nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi vài vị Tiến thái tử hảo ý lòng ta lánh Chỉ là chúng ta mấy người xác thật có chuyện quan trọng trong người Ngày khác nhất định đến điện hạ trong phủ quấy rời Hạ Nguyệt mới không tin hắn sẽ có như vậy hảo tâm Nếu là bổn cung kiên trì đâu Tiến nam thiên trên mặt ý cười du mà không thấy Từ yên nhìn Hạ Nguyệt liếc mắt một cái nỗ lực suy xét thoát thân biện pháp. Làm Như biết bọn họ trong lòng suy nghĩ, Diệp tiểu thư đích sắc võ công cái thế, đơn đả độc đấu chỉ sợ khó gặp gỡ địch thủ, chỉ là hắn cố ý tạm dừng hạ, chiều nếu Phong đưa mắt ra hiệu, nếu Phong Triều Sơn hạ thổi một tiếng huýt sáo, đã là trận vạng, nơi xa sơn thế nhưng sáng lên tinh tinh điểm điểm cây đuốc, một chỗ một chỗ mà sáng lên tới, ngắn ngủn thời gian, mạn thượng khắp nơi đều là cây đuốc. Yến Nam Thiên quả nhiên quá hiểu biết chính mình, không đến cuối cùng một khắc đều sẽ không từ bỏ người, sớm đã bố hảo kết thúc. Hiện tại mấy người chính là cấm thượng cánh Cũng Phi không ra đi. Tiến Nam Thiên thấy mấy người thần sắc, mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, không biết như vậy có thể hay không thỉnh động vài vị đâu. Tiến Thái Tử, Quý Quốc đã cùng ta Đông Hàn đáp ứng nhiều thế hệ hữu hảo, lại vô chiến sự, Tiến Thái Tử như vậy là muốn bội ước sao. Hạ Nguyệt có chút phẫn nộ, cái này làm cho ai có thể đủ tin tưởng hắn chỉ là đơn giản mà thỉnh chính mình đám người đi hắn trong phủ làm khách. Ngũ Hoàng Tử không cần hiểu lầm, buồn cung tuyệt không hắn ý, nếu là vài vị nguyện ý đi nói. Vài vị muốn đổ vật bổn cung chấp tay tương tặng, tuyệt không khó xử." Yến Nam Thiên nghiêm mặt nói. Hạ Nguyệt đang định đặt câu hỏi, bị Tử Yên một phen kéo lại, đối với hắn lắc lắc đầu, nàng làm sao không biết, Yến Nam Thiên như vậy mất công, nhất định phải đạt tới mục đích của chính mình. "Yến thái tử như thế thịnh tình, chúng ta ha có thể cự người ngàn dặm? Chỉ là chúng ta cần thiết có người hồi giao Châu thành một chuyến, hướng vương gia báo cáo hết thảy, để tránh vương gia lo lắng. Yến thái tử, ngươi xem Tử Yên cung cố ý chần chờ hạ, Hiện tại chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, bọn họ bốn người muốn cùng nhau đi là không có khả năng. Diệp Tiểu Thư quả nhiên thông minh, các ngươi có thể thương lượng một chút, phái hai người trở về, hai người cùng bổn cung hồi phụ thượng làm khách. Như nước cùng năm xưa lập tức sung phong nhận việc, thuộc hạ nguyện ý lưu lại. Tiến Nam Thiên trảo phúng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cười nhạo nói, bổn cung cảm thấy hẳn là trái lại càng thêm thích hợp. Ngũ Hoàng Tử, Diệp Tiểu Thư, các ngươi nói phải không? Xem ra lưu ai xuống dưới? Tiến Nam Thiên sớm có chu tính, còn giả mù sa mưa làm chính mình đám người thương nghị, thật là đáng giận. Ta nguyện ý lưu lại. Diệp Tử Yên nói. Yến Nam Thiên mục tiêu không phải chính mình chính là Hạ Nguyệt, làm lớn như vậy động tính tuyệt đối không thể là vì hai cái thuộc hạ. Vương Phi Tử Yên Hạ Nguyệt vội la lên, lưu ai cũng không thể lưu Tử Yên, không nói đến Tử Yên ở Giao Châu thành quan trọng tác dụng, Tam Hoàng Huynh lại như thế thích Tử Yên, như thế nào có thể đem Tử Yên lưu lại, Huống chi kia khiến nam thiên đối tử yên tâm tư hắn cũng đoán được vài phần như thế nào có thể làm tử yên dê vào miệng cọp đừng nói nữa hạ nguyệt ngươi cùng bọn họ chạy nhanh trở về thuộc hạ nguyện ý cùng vương phi cùng nhau lưu lại năm xưa đôi tay liền ôn quyền thực hảo vậy như vậy quyết định diệp tiểu thư cùng tùy bổn cung hồi phủ thượng làm khách mấy ngày ngũ hoàng tử bổn cung sẽ bảo đảm các ngươi an toàn rời đi các ngươi muốn đồ vật cũng sẽ không có tổn thất thỉnh đi tư tử ta cùng hạ nguyệt có nói mấy câu muốn nói Tử Yên nhìn về phía Hạ Nguyệt, đối hắn thấp thấp thì thầm vài câu. Tiễn Nam Thiên nhìn hai người thân mật bộ dáng, bên tai vang lên lạc vân nói: ca ca cạnh tranh đối thiếu còn không ít sao? Có chút tức giận. Hạo Nguyệt không tha nhìn thoáng qua Tử Yên, bất đắc dĩ mà cùng như nước rời đi. Tử Yên nói rất đúng, nhiều kéo một khắc liền nhiều một phân nguy hiểm. Giao Châu không thể lại đợi, hiện tại chỉ có thể là đại cục làm trọng. Trong tay cầm Tử Yên trộm đưa cho chính mình đồ vật, nhanh chóng mà bò hạ Sơn, cùng như nước cưỡi ngựa chạy như bay mà đi. Tử yên tiểu thư, buồn cung đã tuân thủ hứa hẹn, làm cho bọn họ bình an rời đi, hiện tại hay không đến phiên ngươi thực hiện ngươi lời hứa. Không biết khi nào, hắn đối tử yên xưng hô từ diệp tiểu thư biến thành tử yên tiểu thư. Thỉnh thái tử điện hạ dẫn đường đi, hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tử yên tiểu thư, đừng nóng nội sao, tử yên tiểu thư võ công cái thế, buồn cung thật sự là có chút lo lắng, tiểu thư tính tình cương liệt, vạn nhất ở thái tử cung, hạ nhân hầu hạ mà không hợp tiểu thư tâm ý buồn cung thực lo lắng sẽ phát giận tương cập người khác người muốn thế nào sao không một hơi nói ra từ hiên thật sự là thực tức giận khó trách vừa rồi liền năm xưa đều nhịn không được rất đơn giản chỉ cần phong bế tiểu thư kinh mạch tiểu thư không thể đọ võ buồn cung cứ yên tâm nhiều ngươi từ hiên khí phát run chính mình thật là động quá cái này tâm tư chỉ cần hạ nguyệt bọn họ bình an rời đi lấy chính mình võ công muốn thoát đi thái tử phủ hẳn là còn không phải kiện chuyện quá khó khăn Chỉ là hiện tại Hạo Nguyệt mới vừa đi, nếu là chính mình đổi ý, chỉ sợ Yến Nam Thiên lập tức liền sẽ sai người đem bọn họ truy hồi tới, đến lúc đó không phải công về một quỹ. Hảo, vậy ngươi động thủ đi. Chuyện tới hiện giờ, cũng không có gì biện pháp. Vương Phi. Năm xưa vội la lên, hắn cũng có cùng Vương Phi giống nhau tâm tư. Không cần lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Tử Yên an ủi năm xưa. Yến Nam Thiên vươn tay ở Tử Yên trên người mấy chỗ đại huyệt mặt trên nhanh chóng điểm vài cái. Tử Yên chỉ cảm thấy một trận đau nhức từ thượng mà xuống chuyển đến, đau biến toàn thân, Tử Yên cố nén trên người đau nhức, đôi mắt lại bình tĩnh không gợn sóng mà nhìn Yến Nam Thiên, lúc này đặc biệt không thể toát ra một tia sợ hãi, sau một lát, đau đớn dần dần hơi hoãn, Tử Yên thử vận hạ công, trong lòng kinh hãi, thế nhưng rốt cuộc nhất không nổi nội lực. Biết kinh mạch đã bị hắn phong bế, chỉ là, đây là cái gì quỷ dị võ công. Có thể sao? Nhu cầu cấp bách tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, cũng không thể vận công tới chống cự cái loại này đau đớn. Vương Phi, ngươi không có việc gì sao? Nhìn cố nén Vương Phi, năm xưa hận không thể giết cái này cái gì Yến Thái Tử. từ Yên báo lấy an ủi ý cười, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Đi thôi. Yến Nam Thiên Yên lặng nhìn, rốt cuộc khai kim khẩu. Năm xưa nâng dậy từ Yên, đi theo phía sau hắn. 30 trương trăm hoa đua nở Thái Tử Cung. Đã tới rồi Yến Nam Thiên Thái Tử Cung 3 ngày, không biết Yên Viên Hạo Thần bên kia thế nào. Chỗ ma đem phương thuốc nhét vào hạo nguyệt trong tay, ôn dịch hẳn là không có vấn đề, chính là tử yên vẫn là có chút lo lắng, cũng không biết lo lắng chính là hiên viên hạo thần vẫn là giao châu thành ba tánh, chính mình cũng không rõ ràng lắm. Tiến Nam Thiên Tử lần đó mang chính mình tiến vào, ở tại cái này sân lúc sau, mỗi ngày đều đến thăm tử yên, mỗi lần đều đưa các loại châu báu trang sức, còn có các loại hiếm quý đồ cổ, chính là tử yên một chút đều không nghĩ để ý đến hắn, chỉ nghĩ sớm một chút rời đi cái này địa phương quỷ quái. Cùng năm xưa ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều chỉ là thở dài. Chỉ có thể trước hết nghĩ đến giải phóng chính mình kinh mạch phương pháp lại nói. Yến Nam Thiên thật đúng là diễm phúc không cạn, trong phủ mỹ nữ như mây, ngày ấy hồi cùng, chúng mỹ nhân thấy thái tử ra mang theo một cái tuyệt sắc dài nhân trở về, còn đối nàng che trở đầy đủ, đều là đã tức giận lại ghen ghét, chỉ là đều là diễn kịch cao thủ, ở thái tử trước mặt đối chính mình cực kỳ thân thiết, chính là chỉ cần Yến Nam Thiên một không ở, các nàng tướng mạo sẵn có liền lộ ra tới. Tuy rằng chính mình mới đến mấy ngày, đã trước sau có vài bát nữ nhân tìm được chính mình nơi này tới, các loại mục đích đều có, có suy cho cùng, có hỏi chính mình cùng thái tử ra là như thế nào nhận thức, còn có sùng thiếp tới lập là uy, làm cho tử yên phiền không lắm phiền, hiên viên hạo thần trong phủ hơn nữa chính mình cũng tổng cộng chỉ có 4 cái, đôi khi còn làm chính mình đầu đại. Này đến nam thiên trong phủ không biết có bao nhiêu cái, như thế nào vội đến lại đây a, Thật là tinh lực dư thừa à, sợ là hắn liền tên đều nhớ bất quá đến đây đi. Nơi này nữ nhân thật là bi ai Yến Nam Thiên là cái ưu tú đến cực điểm nam nhân không sai, có hấp dẫn nữ nhân tư bản. Chính là nơi này nữ nhân thật sự là quá nhiều, phong tình vật chủng, nhiều làm người hoa cả mắt. Yến Nam Thiên chọn nữ nhân ánh mắt thật đúng là cao. Này đó nữ nhân mỗi người đều là đại mỹ nhân. Thật vất vả đuổi đi một cái lại tới tìm tra nữ nhân, tử yên cảm thấy chính mình đều mau hư thoát, khi nào mới có thể rời đi a, Cùng Yến Nam Thiên so sánh với, hiên viên hạo thần đã hảo quá nhiều. Một trận tiếng bước chân chuyển đến, Thử Yên biết là Yến Nam Thiên tới. Ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể làm chúng ta rời đi nơi này. Thử Yên hiện tại đối hắn liền tôn sưng đều lười đến rùng. Thử Yên ngươi không thích nơi này. Yến Nam Thiên cư nhiên tự quen thuộc mà sưng kêu Thử Yên tên. Vốn định cảnh cáo hắn không chuẩn kêu chính mình quê danh, bất quá ngấm lại vẫn là tính, hà tất uổng phí sức lực đâu. Ta đương nhiên không thích, ngươi tốt nhất đi cảnh cáo ngươi này đó nữ nhân, đừng tới tìm ta phiền thoái, nếu là còn dám tới nói Tới một cái ta sát một cái, tới hai cái ta sát một đôi. từ Yên thật sự là thực tức giận, làm gì a? Chính mình lại không phải các nàng đối thủ cạnh tranh, tìm lầm người, liền đối thủ đều làm không rõ ràng lắm là ai, khó trách vô pháp bắt lấy Yến Nam Thiên Tâm. Muốn giết cứ giết thì tốt rồi, buồn cung đang muốn thành tĩnh thanh tĩnh. Yến Nam Thiên không để bụng, Các nàng nhưng đều là người cưới trở về nữ nhân, ngươi thế nhưng đối với các nàng một chút tình nghĩa đều không có. Hoàng gia nam nhân thật là bạc tình. Là các nàng chính mình chết sống muốn đi theo buồn cung, buồn cung nhưng cho tới bây giờ không có miễn cưỡng quá các nàng bất luận kẻ nào. Nay thái tử ngoài cung mặt còn có một đống lớn nữ nhân tưởng tiến bảo. tiến nam thiên có nhàn nhạt mà khinh thường. Tử yên thực khinh thường hắn hành động, vô tình trước đây, bất nghĩa ở phía sau, như vậy một người nam nhân, lại ưu tú, làm hắn nữ nhân cũng chú định không có ngày lành quá. Ngươi những cái đó phong lưu vận sự ta không có hứng thú, ta chỉ muốn biết, ngươi chừng nào thì mới có thể phóng chúng ta đi. Yến Nam Thiên thật lâu mà nhìn chằm chằm Từ Hiên, kinh ngạc bật cười. Ngươi cười cái gì? Từ Yên có chút khó hiểu hắn ý cười. Buồn cung rất tò mò, ngươi như thế đánh đá, ngày thường là như thế nào cùng Hiên Viên Hạo thần mặt khác thê thiếp ở chung. Này không liên quan chuyện của ngươi. Nhưng buồn cung rất muốn biết. Từ Yên buồn không nghĩ để ý đến hắn, nhưng này dù sao cũng là hắn thái tử cung, chính mình cùng năm xưa ở chỗ này sống một ngày bằng một năm, chỉ nghĩ sớm một chút đi, biện pháp tốt nhất đương nhiên là hắn chủ động phóng chính mình rời đi. Các nàng đều rất sợ ta, thủ đoạn của ta ngươi lại không phải không kiến thức quá. Không biết cái này đáp án, ngươi vừa lòng không? Thử yên vẻ mặt tự tin. Tiến Nam Thiên cười ha ha, trong mắt lại mang theo một tia tán thưởng chi sắc, đã lâu không có như vậy rộng mở lòng mang cười to, cười như thế vui sướng, như thế xuất tính. Thật là nhân sinh một mừng rỡ sự a, Thật vất vả chờ hắn cười xong, ngươi cười đủ rồi. Cười đủ rồi liền phong chúng ta rời đi đi. Bồn cung tạm thời sẽ không tha các ngươi rời đi. Chờ đến thời cơ vừa đến, tự nhiên sẽ làm các ngươi rời đi. Thời cơ nào? Thử Yên thực kinh ngạc. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiến Nam Thiên đứng dậy chuẩn bị rời đi, đi tới cửa, lại xoay người lại, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Hiên viên hạo thần đã đánh bại mạc mẫn đại quân, đưa bọn họ đuổi ra giao Châu Thành. Hiện tại chính hướng Ninh Châu Thành xuất phát, tin tưởng qua không bao lâu, trên đời này liền không mạc mẫn người này. Không biết lượng sức mạc mẫn, góp chân còn không có đứng vững liền xuất binh, ánh mắt cận. Có kết quả này sớm tại hắn đoán trước bên trong. Thật vậy chăng? Đối Yến Nam Thiên cấp tin tức, nơi nào có thể toàn tin? Buồn cung không có lửa gạt ngươi tất yếu. Yến Nam Thiên khuôn mặt tuấn tú có chút không vui, xoay người đi ra ngoài. Lúc sau liền thật sự không có nữ nhân lại đến nơi này cấp tìm chính mình phiền thoái, quả nhiên là thanh tĩnh không ít. Nếu không phải chính mình là bị Yến Nam Thiên mạnh mẽ mang về tới, thật đúng là phải hảo hảo cảm tạ hắn. Yến Nam Thiên vẫn là mỗi ngày tất đến. Hắn hiện tại mỗi ngày cấp Tử Yên mang đến không phải chân quý danh nhân tranh chữ, chính là không xuất bản nữa sách cổ thư điển, đôi khi cũng sẽ đưa nàng một ít tơ tầm váy lùa, quý báo trang sức vẫn là lâu lâu đưa tới, Tử Yên thật sự là không hiểu được hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Muốn nói hắn thích chính mình đi, Tử Yên hơi tưởng một chút liền cảm thấy không có khả năng, nàng cùng Yến Nam Thiên tri dàn đã từng không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, hoan ra ngõ hẹp, việc bình đào gặp nhau. Có lẽ người khác sẽ, nhưng là giống Yến Nam Thiên như vậy một người nam nhân. Thấy thế nào đều không giống một cái sẽ vì nữ nhân mà trả giá nam nhân. Ở hắn trong lòng, chỉ có hắn ba nghiệp, cùng hắn giã tâm, nữ nhân chỉ là hắn công cụ. Từ thiên hiện tại thà rằng tin tưởng hiên viên hạo thần thích chính mình, cũng không có khả năng tin tưởng hiến nam thiên thích chính mình. Nói nữa, chính mình là hiên viên hạo thần vương phi, hiên nam thiên hà tất vì chính mình phí lớn như vậy hoàng hốt. Trong lòng đột nhiên căng thẳng, chẳng lẽ là bởi vì chính mình là diệp minh hộp cùng diệp kinh hồng muội muội Các ca, ca ngăn trở Yến Nam Thiên xâm lấn bước chân, cũng thành công ngăn chặn hắn khuyết trương kế hoạch, đánh vỡ hắn kế hoạch lớn mộng đẹp, chẳng lẽ hắn muốn lợi dụng chính mình tới báo thủ? Loại này khả năng tính lớn hơn nữa, muội nghĩ đến hắn kia không có hảo ý cười, Tử Yên liền cảm thấy sởn tóc gáy, bất quá nàng chưa từng có ở Yến Nam Thiên trước mặt biểu hiện ra một tia nhút nhát. Còn có hắn nói thời cơ nào? Quỷ biết hắn lại ở đánh cái gì chủ ý. Cần thiết mau rời khỏi Yến Nam Thiên thái tử cung, đêm dài lắm mộng, lấy trước mắt tình thế tới xem. Yến Nam Thiên chủ động phong chính mình rời đi khả năng tính không lớn. Hán nội thân vệ đem nơi này bao quanh bảo vệ cho, muốn chạy trốn, trăm triệu không có khả năng. Chính là chính mình kinh mạch bị hắn phong bế, hiện tại chỉ là hưởng có chiêu thức, nhất không nổi nội lực, chính là xông vào cũng xông ra không được a. Thượng một lần có thể cửu tử nhất sinh mà thành công chạy ra, đã là trời cao lớn Lao Ban ân nàng tuyệt không tin tưởng, giống Yến Nam Thiên như vậy một người nam nhân, sẽ cho chính mình lần thứ hai cơ hội. Nói trở về. Hắn đây là cái gì kỳ quái võ công à, chính mình suy nghĩ các loại biện pháp đều hướng không khai bị hắn phong bế kinh mạch, chưa từng có gặp qua, cũng trước nay không nghe sư phó nói qua, xem qua các loại võ học điển tịch mặt trên cũng không có nói đến quá. Từ hiên đau khổ suy tư, rốt cuộc trước mắt sáng ngời, có thể hay không là tây vực võ công. Truyền thuyết tây vực võ công quỷ dị vô thường, nhưng thật ra có khả năng, bất quá liền tính biết là tây vực võ công lại có thể thế nào. Liền tính biết xông vào cũng chưa chắc có thể xông ra đi. Bất quá dù sao cũng phải cho chính mình một cái cơ hội, càng là nguy hiểm tình huống càng là cất dấu sinh cơ. Diệp tiểu thư, thái tử điện hạ thỉnh ngươi tiến đến Yến Hội Thính. Một cái thị nữ bộ dáng người cung cung kính kính mà đối tử Yến nói. Hảo, ngươi đi nói cho các ngươi thái tử điện hạ, ta theo sau liền đến. Đang lo vô kế khả thi, Yến Nam Thiên liền chính mình đưa lên môn. Mang theo năm xưa đi vào Yến Nam Thiên Yến Hội Thính, chờ ở cửa, liền nghe được bên trong truyền gia hoành ca Yến hót, nam nữ trêu đùa thành. Tử Hiên tuy rằng không thích loại địa phương này, lại chỉ có thể bất động thanh sắc, chờ nội thị truyền triệu. Diệp tiểu thư thỉnh. Nội thị mang theo Tử Hiên đi vào. năm xưa lại bị một phen ngăn lại, người không liên quan không được tiến vào. Năm xưa đang muốn cãi cổ, thấy Tử Hiên tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, chỉ phải chờ ở bên ngoài. Đây là Yến nam thiên địa phương, há dung được chính mình sang vậy? Hiện tại nếu hắn muốn lại sát năm xưa, chính mình căn bản giữ không nổi hắn. Thông minh nhất biện pháp chính là chậm đợi thời cơ. Yến Nam Thiên nửa nằm ở phía trước giường nệm thượng, xiêm y liền nửa giải, lộ ra hắn rộng lớn rắn chắc ngực, bên cạnh vây quanh bảy tầng cái quần áo bất chỉnh mỹ nữ, túc minh nửa là, tới, điện hạ, lại uống một chén sao? Một cái tiếu lệ nữ tử chính đem một chén rượu uy đến Yến Nam Thiên trong miệng, Yến Nam Thiên ái muội mà vớt ve nữ tử mặt, cười uống một hơi cạn sạch. Điện hạ thật là hảo tiểu lượng, vừa rồi uống lên tỷ tỷ rượu, muội muội này ly cũng nhất định phải uống. Một cái khác xinh xắn lanh lợi nữ tử hờn dỗi nói, hảo. Từng bước từng bước mà tới, tiến nam thiên mặt không đổi sắc. Từ yên vừa tiến đến liền thấy được này phúc tình hình, xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, tuy rằng đã không phải tấm thân xử nữ, nhưng rốt cuộc cùng hiên viên hạo thần chỉ có một lần tiếp xúc, loại này hương diễm lộ liễu hình ảnh thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vốn định lập tức rời đi, chính là nghĩ lại tưởng tượng, hắn nếu kêu chính mình tới, quả quyết là sẽ không làm chính mình đi. Nếu hắn có thể làm ra như vậy không biết xấu hổ sự, còn sợ người khác nhìn cái gì,